Cảm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website trí.com chương 1570. Gặp trên đường, bởi vì Hàn Lập không muốn quanh quẩn ở gần những thành thị, cho nên toàn chọn những con đường hẻo lánh, dọc đường đi vẫn chưa gặp chút phiền toái nào. Ngẫu nhiên cũng gặp một số tu luyện giả dị tục đang đồn quang phía xa có vẻ gấp gáp. Xem phương hướng những tu luyện giả này thì đúng là hướng về thành thị gần đây. Hàn Lập chỉ có thể âm thầm lắc đầu, không có chút ý tứ tiến lên nhắc nhở. Tu vi những người này cực thấp. Bất quá chỉ là tu vi trúc cơ và kết đan đối mặt với công kích bất ngờ của giác si tục, hiển nhiên là nghĩ muốn chạy đến thành thị mượn truyền tống trấn đi nơi khác, hoặc nương nhờ vào những tồn tại cấp cao ở thành thị. Bất quá hàn lập sau khi phi đồn được một lát nữa, rốt cuộc gặp phải một đội giáp sĩ tuần tra giác si tục. Nhân số không nhiều lắm, bộ sáng chỉ hơn 10 tên, nhưng mỗi tên lại cưới một con chim ung hai đầu trắng như tuyết. tu vi cao nhất là một gã nguyên anh chị. Những tên khác đều là kết đan chị. Hàn lập thấy những giáp sĩ này thì trong lòng trầm xuống. Hắn nhớ không lầm thì quanh đây ca, hơn o, gơ, nơ, hề có bất cứ thành thị nào, giáp si tục như thế nào lại xuất hiện ở nơi hẻo lánh này. Hàn Lập Kinh Nhi, nhưng những tên trước mặt không đáng để vào mắt, giết chúng bất quá chỉ la chuyện nhấc tay. Nhưng trước đó hắn đã sớm ẩn nặc thân hình, đưa mắt nhìn bọn chúng rời đi, sau đó mới lần nữa hiện thân ra. Sắc mặt hắn âm trầm nhìn đội ngũ đang dần biến mất ở phía xa, lập tức đội quang lóe lên, tiếp tục lên đường. Nhưng từ khi gặp đội giáp sĩ tuần tra thứ nhất, kế tiếp lại gặp đội thứ hai, thứ ba, thứ tư. Đội ngũ tuần tra giáp si tộc càng ngày càng thường xuyên. Mặc dù bởi vì tu vi quá kém nên không thể phát hiện ra hàn lập, nhưng lại làm cho hắn mơ hồ có một loại cảm giác bất an. Chẳng lẽ khu vực này thật sự đã rơi hết vào tay giáp si tộc Ngay lúc Hàn lập lần nữa cảnh giác thì trong một thành thị vừa bị xác xi si tộc công chiếm không lâu. Có ba gã cao tầng giác xi si tộc đang ở trong một tòa đại điện nói chuyện với nhau. Một phụ nhân tóc hồng, một lão giả thu gầy, phân biệt đứng hai bên trong một cái ghế màu vàng. Trên ghế là một nữ tử khoảng 20 tuổi đang ngồi. Nữ tử này dung nhan tú lệ, Nhưng trên da thịt hết chỗ này tới chỗ khác lại phát ra màu vàng nhạt, đôi mắt đẹp màu vàng chuyển động, làm cho người ta vừa nhìn thì có cảm giác đau mắt. Trên trán là một sừng nhỏ cỡ một tấc, trong suốt long lanh có vẻ vô cùng tinh xảo. Lão xà xả khu gầy cùng phụ nhân tóc hồng đều là tồn tại luyện dư hậu kỳ, nhưng trước mặt nữ tử lại có vẻ cung chính. Như thế nào, đến bây giờ vẫn không phát hiện ra tung tích người kia sao, nữ tử đột nhiên mở miệng nói thanh âm trong trẻo dễ nghe, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng. Khởi bẩm an tôn giả, tất cả đội tuần tra đều chưa có tin tức, người nọ có thể đã trốn đến một nơi bí mật, nếu như vậy thì việc tìm kiếm rất khó. Phô gầy lão giả cung kính trả lời. Trốn đi, không thể nào. Hắn cũng biết rõ, chúng ta một khi hoàn toàn nắm trong tay khu vực này thì cho dù tu vi hắn cao tới đâu cũng chỉ có một con đường chết, ta cũng không nghĩ tới mới vừa tấn công khu vực này thì lại đụng một con cá lớn như thế, nếu thật có thể bắt giữ người này thì chúng ta tuyệt đối lập được công lớn. Nữ tử nhướng mày, chậm rãi nói: "Người này quan trọng đến cỡ nào thì thuộc hạ hiển nhiên cũng biết, quyết không để hắn thoát khỏi nơi đây." Ta đã sắp xếp lượng lớn nhân thủ phong tỏa cả khu vực. Mặt khác còn có hai đội nhân thủ tùy thời đợi lệnh, chỉ cần có tin tức thì bọn họ sẽ lập tức truyền tống đến. Mặc dù loại truyền tống này chịu hạn chế về khoảng cách nhất định, hơn nữa cũng tiêu hao nhiều thứ, nhưng vì người này hiển nhiên cũng đáng giá. Phụ nhân tóc hồng cũng cung chính tiếp lời. U, V, Quy, Quy. Hơi được như thế thì ta cũng yên tâm. Đúng rồi, đồ sử giả có phải vừa truyền tin tới bảo muốn phối hợp tìm người nào đó, nữ tử gật đầu, nhưng đột nhiên đổi đề tài. Vâng, đồ đại nhân đích xác truyền tới chân sung bảo các đội tuần tra thành thị chú ý đến người này. Nói là một gã thượng tục cấp 7, nhưng trên người hắn sai có đồ vật quan trọng mà đồ đại nhân cần. Khu gầy lão giả trần chờ một chút. Nhưng lập tức trả lời chi tiết. Hừ, bọn họ thật đúng là vô dụng, hai tên chỉ còn nửa bước là tiến nhập thánh tục, lại để cho một gã thượng tục chạy thoát được. Nếu không phải nguyên bản ta có kế hoạch phong tỏa khu vực này, thì căn bản sẽ không để ý tới yêu cầu đó. Ánh mắt nữ tử chợt lóe có chút kinh miệt nói. Nghe giọng nói nữ tử, lão giả cùng phổ nhân tóc hồng cũng không dám tiếc lời. Bất quá, ta cũng có chút tò mò, trưởng lão hội phái hai người bọn họ đến đó, rốt cuộc là muốn đoạt lấy thứ gì, thậm chí không tiếc bảo ta mang hai thuyền chiến sao cho hai người bọn chúng, báo hải kế hoạch của ta phải thay đổi, bây giờ còn không hoàn hoàn chiếm lính toàn bộ khu vực này. Nữ tử họ ăn cười lạnh không thôi, tựa hồ đối với hai người lão giả họ đồ rất là bất mãn. Tôn giả chuyện điều động chiến thuyền là do trưởng lão hội đích thân hạ lệnh ta ca, hơn o, gơ, nơ, có khả năng cãi lệnh, nếu như trưởng lão hội coi trọng việc này như thế thì khẳng định vật nó rất hữu dụng đối với bồn tục. Về phần nhân thủ không đủ thì cũng may là trong tục mới đào tạo được một nhóm chiến đấu mới, đủ để chúng ta có thể hoàn toàn phống chế khu vực này. Hiện tại khu vực này chỉ còn hai thành thị là chưa bị công chiếm nhưng đã bị bao vây. Phụ nhân tóc hồng cẩn thận trả lời. Thuyền chiến sư, sư quy quy u v, quy quy o gơ nơ nhân dũ dụng nhưng chỉ có thể sử dụng trong trận chiến quy mô lớn, không thể dùng để tuần tra. Hiện tại phong tỏa khu vực này chiếm hơn phân nửa nhân thủ, mà hai thành thị còn lại lực phòng thủ cũng không yếu đến bây giờ vẫn chưa thất thủ. Xem ra không thể kéo dài thêm được nữa, sau khi đại quân trong tục tới thì liền đem khu vực này nắm trong tay, xây dựng thành đại doanh bổn tục. Xem ra ta phải tự thân xuất mã một chuyến, nếu không sẽ không biết trả lời thế nào với trưởng lão hội, nữ tử sau khi suy nghĩ một chút thì hàn quang trong mắt chợt lõi. Tôn giả tự mình ra tay. Như vậy thì hai thành thị kia hiển nhiên sẽ nắm chắc trong tay, lão giả đầu tiên là ngẩn ra, nhưng lập tức cười làm lành nói. Cứ quyết định như vậy, mọi chuyện thiết là xong, ngày mai cho chiến thuyền xuất phát. Nữ tử họ an đảo mắt qua hai thuộc hạ của mình, ra lệnh. Vâng. tuân mệnh Phụ nhân tóc hồng cùng lão giả thu gầy hiển nhiên vội vã khom người nhận lệnh. Nửa tháng sau... Hàn lập đang ở dưới một tàng cây rầm rạp, trên người là một kiện hắc sắc kim sa, đem khí tức thu liếm không còn chút nào, đồng thời ngẩn đầu nhìn lên trời trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Chỉ thấy cách đó không xa trên trời cao đồng thời hiện ra hai ngân sắc tiểu đảo. Hình sáng hay, ngân đảo, này tựa hồ gần giống như lục quang thành, nhưng thể tích bất quá chỉ lớn hơn mấy trăm trượng. Nhưng cứ như vậy, gần đó có hai chiến thuyền giác si tục, cũng có rất nhiều ngân sắc giác sĩ vây quanh cùng lượng lớn song đầu từ ung Giác si tục bày đại trận ở đây, nhưng chỉ vì đang vây quanh một gã dị tộc nhân mà thôi. Người này đầu tóc xám trắng bù sù, khuôn mặt phong trần, bộ dáng năm sáu mươi tuổi, đang dấm lên một chiếc thuyền bay. Mà hai bên cạnh là hai khôi lỗi hình thú. Một con thân ngựa đầu sao sau lưng có hai cánh toàn thân thanh quang lập lòi, một đầu. Con khác lại là sư tử quái gì với bảy đầu lớn nhỏ khác nhau, vô cùng dữ tợn. Hai khôi lỗi này vừa nhìn thì biết không phải tầm thường. Mà giác si nhân gần đó lại giống như lâm đại địch, không dám coi thường vọng động tựa hồ cũng biết điều này. Hàn lập nhìn lại trong lòng đang nghĩ thầm. Phải biết rằng, nguyên bản khi lúc mới phát hiện ra nơi đây có chiến thuyền cùng nhiều xác si tộc nhân như vậy thì hắn có chút hoảng sợ. Nhưng khi phát hiện ra trong đám giác si tộc nhân không có tồn tại ngoài luyện dư vị, hơn nữa lại còn vây quanh một gã gì tộc nhân xa lạ thì trong lòng nổi lên chút hứng thú, liền lặng yên đồn tới gần, âm thầm quan sát. Tu vi tên sĩ tộc nhân này Hàn Lập chỉ liếc mắt một cách liền nhìn thấu, bất quá chỉ là một gã hóa thần kỳ. Nhưng khí tức hai khôi lỗi bên cạnh lại là luyện hư trung kỳ và luyện hư hậu kỳ. Sự cường đại của hai khôi lỗi làm Hàn Lập cảm thấy khiếp sợ, nhưng điều khiến hắn nghi hoặc chính là nếu như chúng cường đại như thế, Tên gì tục nhân này sao không điều khiển chú tiêu diệt đám giáp si tộc cùng cử ung ngược lại vẫn sằng to ở đây. Cử ung cùng giáp sĩ hiển nhiên số lượng đông đảo, nhưng tu vi cao nhất cũng chỉ là mấy tên hóa thần kỳ mà thôi. Diện toái duy nhất chính là không biết ngân sắc chiến thuyền có năng lực gì. Tâm niệm hàn lập nhanh chóng tự định giá. Đúng lúc này. Vì tục nhân bị vây trên trời cao đảo mắt qua đám giáp sĩ cùng tử ung đột nhiên hai tay bắt quyết, hai khôi lỗi rốt cuộc hành động. Quái thú thân ngựa đầu dao đột nhiên vỗ cánh, đôi cánh hóa thành hai xiến tự nhận bắn ra thanh quang. Sau một khắc, thanh quang liền công kích vào trong vòng vây. Nơi đi qua, mười mấy cử ung cùng giáp sĩ trong nháy mắt từ một phân thành hai. Mà quái sư khôi lỗi thì há bảy cái miệng, hỏa quang chợt lóe, vô số hỏa cầu bắn ra đảo mắt biến thành một biển lửa, đem một đám địch nhân hướng khác bao phủ vào trong. Giáp sĩ bốn phía đầu tiên là cả kinh tiếp theo vài tên cầm đầu hét lớn tất cả giáp sĩ cùng sơ binh khí. Vô số quang mang bắn thẳng đến hai khôi lỗi, mà đám tử ung cũng bay thẳng lên không đồng dạng lao thẳng tới khôi lỗi. Trong lúc nhất thời, tiếng bảo liệt không ngừng phát ra, đại chiến bắt đầu. Phạm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio.com, chương 1571, tai bay vả gió. Quả nhiên giống như dự đoán của Hàn Lập lúc trước. Hai khối lỗi luyện dư kỳ này một khi phát uy thì sắp sĩ cùng tự ung ca, hơn o, gơ, nơ thể ngăn cản chút nào, nếu không tan biến thì cũng là kêu thảm trong hỏa diễm, từ trên không rớt xuống. Mà hai khối lỗi này ca, hơn o, gơ, nơ biết là loại tài liệu nào luyện trí thành, vô luôn là móng vuốt của tự ung hay các loại quang mang, tất cả đều bắn ngược trở lại khi va chạm cho dù mấy tên hóa thần kỳ thả bảo vật ra thì bất quá chỉ lưu lại một vết xước nhỏ. bất quá giáp sĩ si tộc nhân tựa hồ đã đoán trước sẽ thế này, cho nên vẫn không kinh hoàng. ngược lại không ít giáp sĩ si đột nhiên vỗ vào bên hông một mảnh ngũ sắc quang hà bắn về phía tên gì tộc nhân tóc dài kia. chưa đến gần dị tộc nhân thì liền hóa thành một cái võng lớn trùm xuống. Xem ra chủ ý của chúng là bắt sống giác si tộc nhân này. Hàn lập thấy vậy, không khỏi kinh ngạc. Nhưng đúng lúc này, vì tộc nhân tóc dài hừ lạnh đột nhiên dấm vào thuyền bay dưới chân, nhất thời bảo vật này chợt lóe quang mang đột nhiên hiện ra một tầng hào quang dày màu vàng tiếp theo hai tay bắt quyết tựa hồ phúc dục công pháp gì đó. Nhất thời màn hào quang vang lên tiếng tích ba Lớn, một tầng bạch sắc điện hồ hiện ra. Đại võng hạ xuống, bị điện hồ bắn đến liền hóa thành linh quang tiêu tán. Không đợi giáp sĩ sử dụng thủ đoạn khác, vì tộc nhân tóc dài lật hai tay lại, lấy ra pháp khí màu vàng hai mặt giống tấm thuấn, ném lên không chung, pháp khí hai mặt liền gào thét bắn đi. Giáp sĩ bốn phía cả kinh cẩn thận nhìn vật ấy. Hai mặt kim mang sau khi xoay tròn thì lần nữa hướng gì tộc nhân bắn nhanh tới, điều này làm cho tất cả mọi người ngây ngốc một chút. Âm! Một âm thanh trầm muộn truyền ra, hai mặt thuẫn đánh tới trên người gì tộc nhân tóc dài. Tiếp theo thân hình gì tộc nhân biến mất, tại chỗ xuất hiện một kim sắc đại cầu đường kính một trưởng. Đại cầu này phát ra kim quang chói mắt. Phản phất như được luyện chế từ vàng tinh khiết bên ngoài có vô số phù văn, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ quỷ dị. Chỉ nghe, phúc suy, một tiếng bên ngoài mặt kim cầu bóng hiện lên vô số lưới dao sắc bén dài một thước tiếp theo cầu này vừa động, mang theo tàn ảnh biến vào trong đám người. Cũng không thấy có gì gì thường, nhưng phàm là giáp sĩ khi đụng vào kim cầu liền bị phanh thây căn bản ca hơn o gơi nơi thể ngăn cản chút nào. cho dù có bị công kích thì kim cầu cũng dùng tốc độ cao bắn ngược lại. trong nháy mắt chim cầu cùng khôi lỗi thân ngựa phối hợp quần thảo. về phần khôi lối quái sư thì ở phía sau ca, hơn o gơi nơi ngừng phun hỏa cầu từ miệng hơn phân nửa là nhằm về phía tự ung căn bản không buông tha. liên thủ của cả ba sắc bén gì thường. Giáp sĩ bốn phía cùng tự ưng trong nháy mắt liền bị giết gần trăm, cả ba phút tốt đã tiến gần phía dìa vòng vây, mắt thấy sẽ lao ra trốn đi. Nhưng một gã hóa thần kỳ cầm đầu giáp sĩ si tục lại đột nhiên quát lên một tiếng chói tai. Nguyên bổn giáp sĩ đang vây bắt sĩ tục nhân tóc dài cùng khôi lỗi lập tức thân hình chợt động tản ra bốn phía. ca hơn o gơ nơ gian phút chốc trở nên chống chảy chỉ còn lại gì tộc nhân tóc xài cùng kim cầu và hai hơi lỗi mà đúng lúc này hai chiến thuyền trên ca hơn o gơ nơ chung đã bắt đầu hành động từ trong chiến thuyền bắn ra hàng trăm bạch sắc quang trụ xuống phía dưới trong chốc lát bạch quang đã đem tất cả khu vực chống chảy bao trùm tiếng bảo liệt phát ra đinh tai nơ hơn u Vê quy quy cơ to, oh, sơ cơ. Trong lúc nhất thời, kim cầu cùng hai khôi lỗi đều bị bao phủ trong bạc quang. Nhân cơ hội này, giáp sĩ cùng tự ưng bốn phía lần nữa bày lại trận thí, đem khu vực này vây quanh. Hai chiến thuyền cũng không thể duy trì công chức lâu, chỉ một lát liền dừng lại. Hàn lập ở phía dưới đồng dạng hít mắt. Ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy ở giữa hiện lên một lam sắc cửa ô, đường chính hơn 10 trường. Mà phía dưới cửa ô không ai khác chính là gì tộc nhân tóc dài. Hắn trao mày ánh mắt ca, hơi to, gơ nơ, ngừng giò khắp nơi, trên trán ẩm hiện một tia lo âu, Mà mặt khác, hai khôi lỗi cùng kim tàu bên cạnh lại không hề tổn hao gì. Lúc này đây, dị tộc nhân tóc xài dường như không muốn trì hoãn, sau khi quát khẽ một tiếng, thì sơ tay ngoát về không trung phía xa một cái. Nhất thời linh quang trên cửa dịch liệt thu nhỏ lại, hóa thành từng điểm bay vào lòng bàn tay. Tiếp theo thân hình xoay tròn, nửa phần thân thể biến mất giữa hư không, lui vào trong chim cầu. Mà hai khôi lỗi bên cạnh lại lần nữa lao ra. Nhất thời đại chiến lại diễn ra. Tình hình không khác nhiều so với trước, giáp sĩ cùng cử ưng bốn phía vẫn không thể ngăn cản hai khôi lỗi cùng kim cầu. Chỉ một lát đã chết gần nửa, mắt thấy gì tục nhân tóc xài gần chạy ra khỏi vòng vây thì đột nhiên hỏa cầu trong miệng quái sư ngừng lại, không tiếp tục phun ra nữa. Tiếp theo hồng quang trên thân nó chợt hiện vài cái, bảy cái đầu đồng thời rủ xuống, đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Giáp sĩ gần đó thấy vậy thì đầu tiên là cả kinh, sau đó lập tức mừng rỡ. Đám người vung vay, quang độ bay qua trong nháy mắt hóa thành một cái võng lớn trụt lấy quái sư, sau đó dưới sự lôi kéo của vài tên giáp sĩ, đã đem quái sư bắt được. Mất đi sự che chở của khôi lỗi quái sư tự ung trên không trung không sợ gì nữa, hai cánh vỗ mạnh không thôi. Từng đảo phong nhận thô to bắn xuống đánh vào kim cầu làm cho tốt độ kim cầu không khỏi chậm lại, vì thế vì tục nhân tóc xài lại lâm vào vòng vây, mất đi cơ hội đào tẩu. Càng không xong chính là khôi lỗi thân ngựa cũng giống như quái sư, sau khi chống đỡ một hồi thì mất đi năng lực hành động bị giác si tộc nhân cướp đi. Trong nháy mắt, mặc dù lực phòng ngự của kim cầu kinh người, nhưng dưới sự công ca y, hơi cơ kiếm phí của giáp sĩ và cử ưng kim quang liền trở nên ảm đảm, dị tộc nhân tóc xài xem đến đây, nhẹ thở dài một hơi. Vì tộc nhân tóc dài điều khiển khôi lỗi có tu vi cao hơn bản thân mấy cảnh giới lâu như vậy thì cũng là người rất có lai lịch. Bất quá nhìn tình hình thì sắp tới việc bị tóm chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Mặc dù không biết vì sao giác si tộc nhân muốn bắt sống người này nhưng hắn không muốn tìm thêm phiền toái thân hình vừa động định lặng lẽ rời đi. Nhưng đúng lúc này đột nhiên từ trong kim cầu truyền ra tiếng xé gió vô cùng rõ ràng của dị tộc nhân tóc dài. Tiền bối phía dưới tại hạ vạn cổ tộc sáp thiên một, nếu tiền bối chịu ra tay tương trở thì tại hạ nguyện ý tặng khôi lỗi tê, hơn o, gơ, nơ, linh. Dị tộc nhân tóc dài không sử dụng truyền âm chi thuật, mà ngược lại trong thanh âm trộn lẫn một chút linh lực. Làm cho mọi người trong vòng vài dặm đều nghe rõ Nghe vậy, hàn lập đầu tiên là sưởng sốt Lập tức không khỏi muốn mở miệng mắt to Mặc dù hắn không biết gì tộc nhân này làm thế nào phát hiện ra hắn Nhưng nói rõ hành tung của hắn như vậy thì sợ rằng cũng không ba duy ý tốt Quả nhiên, giác si tộc nhân trên ca Hơn to, gơ, nơ chung vừa nghe thì một tên trong đó đột nhiên khoát tay chặn lại lúc này hơn 10 giáp sĩ mang theo từ ung thẳng về phía tiểu sơn mà hắn ẩn thân để tìm kiếm. không biết những người này dùng cách gì trong phút chốc đã tìm tới đại thổ gần chỗ hắn ẩn nấp có chút nghi hoặc đánh giá xung quanh ca hơi to gơi nơi ngừng khóe miệng hàn lập co quắp một chút mắt thấy ca hơi to gơi nơi thể ẩn nấp nhưng hắn lại không sợ sắc si tộc nhân cùng cử ung tu vi thấp như thế. Sao có thể tạo thành uy viết cho hắn? phiền phức suy nhất chính là hai thuyền chiến kia. Bất quá cho dù là thế thì việc bị gì tộc nhân tóc dài chỉ rõ hành tung khiến hắn có chút giận. Nét tàn khốc trên mặt chợt lóe đột nhiên hắn vung tay áo hơn 10 khẩu tiểu kiếm dài một trưởng bắn nhanh ra. Sau khi chợt lóe liền biến thành thanh ti bắn vào ca hơn o oh, gơ nơi chung ca hơn o oh, gơ nơi thấy bóng sáng sau một khắc một t e gơ nơi nổ lớn phát ra thanh ti chợt hiện ra trên đầu giáp sĩ cùng cử ung thanh quang chợt lóe đám giáp sĩ cùng cử ung trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt tàn thi hóa thành một trận mưa máu rơi xuống lập tức thân hình hằn lập hiện ra dưới tàng cây sau lưng vang lên tiếng sét một đôi cánh hiện ra hai cánh chợt vỗ, hàn lập theo gió biến mất. Một khắc sau, hàn lập hiện ra giữa đám giáp sĩ, hai tay hắn bắt quyết. Nhất thời tất cả thanh ti trở nên ngơ hồ, một hóa hai, hai hóa bốn. Trong phút chốc, đầy trời đều là thanh mang trước động tiếng xé gió trải rộng phương thiên trăm trưởng. Mà ba mươi tên giáp sĩ cùng tự ung trong khu vực này kêu lên thảm thiết. Sau mấy lần vô hấp liền từ trên không trung rơi xuống, không ai có thể ngăn cản được một chiếc kiếm ti nhâm hà của Hàn Lập. Chỉ một lát sau, bốn phía quanh Hàn Lập không còn bất cứ một kẻ địch nào. Mà giáp sĩ những nơi khác thấy vậy, mặt lộ vẻ hoảng sợ theo tiềm thức thối lui ra xa. Nhưng Hàn Lập cũng không vì vậy mà dừng tay. Tay áo phất lên, nhất thời hai đảo hắc ảnh từ trong tay áo bay ra. Hai loại quang mang vàng đen chợt lói, không chung gần đó hiện ra mọt báo tử cùng một tiểu hầu. Động thủ tất cả đều hết, không chừa lại bất cứ ai, hàn lập lớn tiếng quát, vẻ mặt đầy sát khí. Phạm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio.com Chương 1572 Địch ảnh tái hiện Hàn Lập vừa nói xong, nhất thời tiểu thú thoáng một cái, khuyến hóa ra mười mấy ảnh ảnh giống nhau, lập tức phóng vào đám người trảo mang vung lên, vô luận là ngân sắc chiến sáp hay binh khí trong tay giáp sĩ đều giống như giấy đứt đoạn. Phản phất như móng vuốt của báo lân thú là thần binh lợi nhận. Mà hắc sắc tiểu hầu thì hắc mang ngoài thân trước động thân hình một chút liền cuồng chứng gấp mấy chục lần, hóa thành một hắc sắc cử viên cao hơn 20 trưởng, Cử viện đấm ngực, mũi thở ra, nhất thời một mảnh hà quang phóng ra cử ung bị hà quang dính chúng thì giống như say rượu, lão đảo tử ca, hơn o gơ, nơ trung rớt xuống. Cử viên dùng đôi tay to nhảy tới chụp lấy cự ưng bóp thành thịt vụn. Mà hàn lập bên kia thì lần nữa thúc sụp phi kiếm chém tới, mỗi lần thanh ti hiện lên là nhất định có giáp sĩ cùng cự ưng bị chém làm đôi căn bản không ai có thể kháng cự. Kể ra thì cũng gần trăm tên giáp sĩ cùng cự ưng trong nháy mắt đã bị hai linh thú xếp chết bảy tám phần. Số giáp sĩ còn lại rốt cuộc lộ vẻ sợ hãi, cao. Hơn to, gơ, nơ, biết ai là người đầu tiên, đột nhiên giải tán, hướng về phía chiến thuyền chạy chối chết. Hàn lập không chút trần chờ hóa thành một đảo thanh hồng đuổi theo. Kiếm quang chợt hiện tung hoành khắp nơi. Đột nhiên trên bầu trời phát ra tiếng sấm. Hàn lập phùng mình, vội ngẩn đầu lên Chỉ thấy hai ngân sắc chiến thuyền quang mang đại phóng bắn ra hơn trăm đảo bạch sắc quang trụ Chúng căn bản ca, hơn o gơ, nơi để ý đến giáp sĩ gần đó. Hàn lập hử lạnh một tiếng, hai cánh sau lưng rung lên. Sau một tiếng xét liền quỷ gì biến mất tại chỗ. Quang chủ tuy bao phủ diện tích cực lớn, nhưng tất cả đều đánh vào khoảng không. Sau một khắc, phía trên một ngân sắc chiến thuyền thân hình hàn lập thoáng hiện ra. Nhìn chiến thuyền, hàn lập mặt không biến sắc. Một bàn tay đen như mực tử cổ tay áo thỏ ra, phun ra một khắc sắc tiểu sơn. Tiếp theo thể tích tiểu sơn ca, hơn to, gơ, nơ, ngừng cuồng trướng một chút liền biến thành ngàn trượng, hung hăng ném về phía chiến thuyền bên dưới. Nguyên tử thần sơn trở nên lớn hơn chiến thuyền vài phần, sau khi hạ xuống liền gắn chặt chiến thuyền vào. Các si tộc nhân trong chiến thuyền cực kỳ hoảng sợ. Muốn điều khiển chiến thuyền né tránh nhưng không thể. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm. Đáy núi cùng chiến thuyền chạm nhau thoáng chốc chiến thuyền bị đánh văng đi. Chiến thuyền bị lóm hơn phân nửa, bị ném từ không trung xuống đất, nửa phần chìm sâu vào lòng đất, mắt thấy không thể bay lên được nữa. Hàn lập nhìn thấy cảnh này thì trong mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Chiến thuyền này lại không bị một kích của nguyên từ thần Sơn phá tan, có thể thấy vô cùng cứng, sợ rằng còn hơn xa pháp bảo bình thường. Mà chiến thuyền lớn như thế, tài liệu tốn kém thế nào cũng có thể nghĩ được. Nhớ ngày đó tại lục quang thành, nhìn thấy cử đảo kia, hàn lập không khỏi hít một ngụm lương khí đối với sự giàu có của sát si tộc cũng bắt đầu có vài phần khái niệm. Tục này quả thật không hổ danh là siêu cấp đại tục của linh giới. Trong lòng hoảng sợ, nhưng hàn lập không bởi vì thế mà dừng tay, ngược lại bàn tay điểm vào hắc sắc Tiểu Sơn. Nhất thời nguyên từ thần Sơn gào thét, đập xuống trong phút chốc chỉ nghe được tiếng nổ kinh thiên đồng địa liên tiếp truyền ra. Ngân sắc chiến thuyền bị Tiểu Sơn đập vào. Liền biến thành một đống nát vụn, những tên giác si tột bên trong nếu chưa chết thì cũng khó sống Nhưng làm cho người ta giật mình chính là, mặt ngoài chiến thuyền trước đồng quang mang, run sẩy, tựa hồ muốn khôi phục như lúc ban đầu Hàn lập mắt thấy vài cú đập không hoàn toàn giải quyết được chiến thuyền, lúc này nhíu mày bỗng nhiên hướng lên không ngoắc một cái hơn mười thanh ti chợt lói tất cả đều bay về lòng bàn tay hàn lập thanh mang chói mắt hóa thành một cự kiếm dài một trượng nhưng mặt ngoài lại chớp đồng thanh quang phảng phất như không có thực thể hàn lập không nói hai lời nắm chuôi kiếm hướng về phía chiến thuyền bên sơn u v q q o Y, định chém xuống nhưng đúng lúc này hàn lập đột nhiên nghe thấy tên gì tộc nhân tóc xài kia kinh hô Tiền bối cẩn thận, hắn ngần xa bỗng nhiên cảm thấy một cố linh lực cường đại đang bộc phát bên cạnh. Hàn lập ca, hơn to, gơ, nơ kịp suy nghĩ trở tay cầm kiếm đón đỡ linh lực này. Nhất thời một đảo thanh sắc kiếm khí chém xa, vừa lúc chém trúng cố linh lực kia. Chỗ va chạm cách hàn lập hơn 30 trường, bảo liệt hóa thành một cột nhị sắc quan trụ phóng lên cao, từ xa nhìn lại thật đúng là kinh khủng. Hàn lập hướng phía đối diện đảo qua, nhưng hai mắt híp lại, chỉ thấy ngân sắc chiến thuyền còn lại kia không biết từ khi nào đột nhiên xuất hiện bốn người. Một gã sắc mặt tái nhợt, hai chân xít lõ trước người hắn huyền phù một quái nhận trong suốt, phát ra dị mang. Xem ra mới vừa rồi hắn đã đánh lén. Còn ba vị tục nhân còn lại là một lão ở một gã lùn và một cử hán thân mặt xa thú. Hai mắt hàn lập hiếp lại, thần niệm đảo qua thì nhất thời phát hiện gã quái nhân vừa đồng thủ có tu vi luyện dư trung kỳ, mà ba tên khác đều có tu vi luyện dư sơ kỳ. Bất quá mới vừa rồi hắn đã quét qua phủ cận, nguyên bản không phát hiện ra bốn người này. Chỉ là luyện dư dư thì, mặc dù có chút khó giải quyết nhưng Hàn Lập vẫn không để tâm, hắn đối với việc mấy người quỷ gì xuất hiện có chút tò mò. Lá gan ca, hơn to, gơ, nơi nhỏ, dám khiêu chiến với chiến thuyền sát xi tục chúng ta. Nhìn bộ dáng ngươi thì không phải là người của thiên vân 13 tục. Bất quá không sao, lát nữa bắt về xe tra hỏi một phen. Quái nhân sắc mặt tái nhợt lạnh lùng nói theo sau ánh mắt nhìn về phía xa. Tên gì tộc nhân tóc dài lần nữa từ chim cầu thoát ra thấy xuất hiện bốn gá luyện dư thì sắc mặt tái nhợt trở nên vô cùng khó coi. Giáp tiên sinh nghe nói ngươi không phải là tộc nhân thuần huyết của vạn cổ tộc, như thế thì cần phải xuất lực vì thiên vân 13 tộc. Lúc ta ra ngoài, thấy mấy vị trưởng lão trong tục cố ý nhắc tới tên tiên sinh đối với tạo nghệ khôi lỗi thuật của tiên sinh khen ngợi không giúp. Hơn nữa cũng nói qua, chỉ cần tiên sinh đồng ý quy phần sắc si tục, mấy vị trưởng lão nguyện ý không tiết sức lực cấp cho tiên sinh huyết tẩy tùy cho người thay đổi huyết thống trở thành bồn tục, hơn nữa có thể giúp tiên sinh tiên giai đến thượng tộc đỉnh giai. Nếu tiên sinh có cơ duyên thì việc trở thành thánh tục cũng không phải là không có khả năng. Quái nhân sắc mặt tái nhợt chợt hướng về phía gì tộc nhân tóc dài nói thần thái có chút cung kính. Quy thuận các ngươi, giáp mốt không có hứng thú, mặc dù huyết mạch tại hạ không thuần thiết, nhưng trưởng lão trong tục có đại ăn với ta, ta sẽ không vào tục khác. Các ngươi bắt sống ta, mục đích chỉ một nữa là vì khôi lỗi thuật, còn nửa kia chính là tin tức về thiên vân 13 tộc ta nói không sai chứ. Giáp tiên một trầm ngâm một chút, liền mặt không biến sắc lắc đầu. Giáp tiên sinh, ngươi cảm thấy có cơ hội thoát khỏi đây sao, ngay cả khôi lỗi hộ thân của tiên sinh lợi hại, nhưng khi dùng phá vòng vây thì đã tiêu hao hết linh thạch. Về phần tu vi giáp tiên sinh thì chẳng lẽ mấy người chúng ta ca, hơn to, cơ thể tạo thành uy hiếp sao? Ta cũng không muốn ra tay, giáp tiên sinh hãy tự mơ y, nơ, hơ, đầu hàng đi. Quái nhân thấy giáp tiên môi từ chối, vẫn chưa tức giận, ngược lại miệng cười nói. Giáp tiên mục nghe vậy, thần sắc vẫn chưa có chút biến hóa, hướng về phía hàn lập nhìn một cái. Như thế nào? Vẫn còn muốn tê, sơn o, gơ, nơ cậy vào tên kia giúp sức sao? Cũng tốt, trước tiên bốn người chúng ta sẽ thu thập kẻ vướng tay vướng chân kia. Quái nhân sắc mặt tái nhợt vừa thấy vẻ mặt của giáp thiên mục thì có chút ngẩn ra, sau đó thản nhiên nói. Lập tức thần sắc hắn bỗng ngưng trọng, lần nữa nhìn về phía hàn lập. Người muốn thúc thủ chịu chói, hay là đợi chúng ta hủy diệt thân thể bắt lấy nguyên thần? Quái nhân lạnh lùng nói. Hàn lập nghe vậy đồng tử chợt co rụt, nơ, hơ, u, dê, quy, quy, gơ, nơ, lập tức nở nụ cười. Khẩu khí mấy vị cũng không nhỏ, nhưng không biết thần thông mấy vị có lớn giống như khẩu khí hay không. Hàn lập ngoài cười nhưng trong không cười nói. Quái nhân nghe vậy có chút ngoài ý muốn. Ngưng thần nhìn hai mắt hàn lập đột nhiên thần sắc vừa động, tựa hồ nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên quay đầu lại hỏi lão ở một câu: ta nhìn người này có chút quen mắt, có phải là người mà đồ sứ giả truyền tin tới hay ta? hơn, o, nơi. Tân Huyên nói không sai, đích xác giống y như trong hình vẽ. Cẩn thận một chút, nếu người này có thể chạy thoát trong tay đồ sứ giả thì thần thông khẳng định không nhỏ. Lão ẩu nhìn hàn lập một cái, hàn mang trong mắt chợt lóe, chậm rãi gật đầu. Nghe lão ẩu nói thế, hai người còn lại lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Ha ha, nếu thật sự là hắn thì tiểu đội chúng ta chuyến này gặp may, có thể đồng thời lập hai công lớn. Lại nói tiếp, cũng may người này chỉ đánh rớt một chiến thuyền, nếu không thì lại có một đội khác truyền tống tới công lao sẽ bị chia làm hai. Cử hán mặt xa thú đột nhiên cuồng tiếu nói. Hừ, Lê Bảo giấu tự tin quá, người này thần thông cũng không dưới ta lát nữa cũng đừng kinh thường. tên lùn cao không tới ba thước kia đột nhiên cười lạnh một tiếng cảnh tỉnh. Hắc hắc, thần thông hắn cho dù lớn thì chẳng lẽ có thể một tròi bốn sao. Cử hán cười hắc hắc, bộ dáng không thèm để ý. Sơ, sơ, quy quy u, v, quy quy o. Gơ, nơ, nhiên không phải là đối thủ của bốn người chúng ta, nhưng nếu hắn có ý đào tẩu thì ngươi có khẳng định cản lại được không? Tên lùn tức giận, ve vầy quạt nói. Phạm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website trí.com chương 1573, Bằng biến. Mấy người này nói chuyện, khẩu khí có chút tùy ý, giống như là bản thân. truyền Tống Hàn Lập nhìn bốn tên nói chuyện, cũng nghe được vài chỗ mấu chốt. Ánh mắt sau khi đảo qua chiến thuyền thì đối với việc mấy người này quỷ gì xuất hiện cũng có vài phần sáng tỏ. Trên cơ, hơn y, e thuyền lại có chuyện Tống pháp trận, đúng là khó tin. Bất quá loại truyền tống này khẳng định khác xa truyền tống pháp trận bình thường, sợ rằng rất tốn kém. Hơn nữa nghe khẩu khí mấy người này thì hóa ra còn có một đội khác được truyền tống tới, nhưng bởi vì một chiến thuyền đã bị hủy nên chỉ có mấy người bọn họ được truyền tới đây. Vì một gã hóa thần kỳ mà điều động nhiều tồn tại luyện dư kỳ như vậy, xem ra gì tục nhân điều khiển khôi lỗi này thật sự là nhân vật cực kỳ quan trọng. Bất quá khi thấy chúng cũng nhận ra mình thì hắn có chút bất ngờ. Tên hợp thể kỳ ở Lục Quang Thành kia vẫn muốn bắt hắn, không, đúng hơn là hai cái ngọc hạt mà hắn đang giữ trong vòng chứ vật. Xem ra vật trong ngọc hạt cũng không phải chuyện đùa, tên đầu to kia không quá mức thổi phồng. Mà thần sắc Hàn Lập vẫn không đổi, trong nháy mắt đã nhị sáng tỏ. Lúc này, báo lân thú và đề hồn đã sớm ngưng việc đuổi giết pháp sĩ, không một tiếng đồng bay về cạnh Hàn Lập, sau đó mắt lộ hung quang nhìn chằm chằm bốn người. Chúng nó cũng biết rằng mấy người lại không giống với những tên vừa giết, không nên tùy tiện công kích Tên xích thuốc quái nhân đối diện nghe đồng bạn mình nói xong, ánh mắt chợt hiện vài cái, mở miệng tựa hồ muốn nói với Hàn Lập điều gì. Nhưng lúc này... Hàn lập đột nhiên phất tay áo về phía bốn người. Tiếng xé gió phá không vang lên, hơn 10 thanh ti một chút chia làm bốn bắn thẳng về phía bốn người. Độn tốt cực nhanh có thể nói là chớp giật chi chợt rói lên đắt tới trước bốn người. Cả bốn tên luyện hư kỳ đều nhất thời Đại Kinh. Phải biết rằng, lúc trước cảnh Hàn lập dùng kiếm ti giết chết giáp sĩ cũng bị mấy người này nhìn thấy. Nhưng khi đó tốc độ chiếm ti còn chưa bằng một thành hiện tại, căn bản không thể so sánh về tốc độ. Kết quả bốn người cả kinh đều lựa chọn tránh né. Xích túc quái nhân thân hình thoáng một cái tỏa ra một luồng khói trắng rồi biến mất ca, hơn to, gơ, nơi thấy. Lão Tỳ hà quan trên người chợt lóe, huyến hóa ra mấy cái dư ảnh giống y chang. Thanh ti chợt lóe xuyên qua. Tư ảnh vỡ tan nhưng lại không thấy bóng sáng lão ẩu, mà tên lùn thì trong trước mắt khi thanh phi bắn tới, hắn biến sắc, hai tay bắt quyết, nhất thời đu lâu y ngân quang chợt lóe, hiện ra một đám vân vụ còn tên lùn thì hóa thành một đoàn quang mang bắn lui đi đổn tốc cũng không chậm hơn thanh phi bao nhiêu chỉ có tên cử hán mặt xa thú kia thì không cần suy nghĩ bàn tay chợt lói hồng mang một cái búa lớn màu đỏ xuất hiện trong tay hắn nắm chặt búa chắn trước người phản phất như một từ thuấn từ phủ này dùng nhiều loại tài liệu hỏa thuộc tính ngưng luyện mà thành uy lực chưa nói đến chỉ riêng trình độ cứng cỏi đắt không dưới bảo vật phòng ngự đỉnh dai cho nên mặc dù mới vừa rồi đại hán thấy hàn lập dùng kiếm ti chạm sát sắp sĩ dễ dàng nhưng vẫn không thèm để ý dùng bảo vật này chống đỡ thanh ti. Nhưng từ hán sơ búa lớn lên bỗng nhiên chỉ cảm thấy thanh mang trước mắt chợt lóe tiếp theo búa lớn trong tay nháy mắt bị chém thành bảy tám khối. Mà từ hán thậm chí ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra liền hóa thành một đống thịt nát. Ngay cả nguyên thần cũng không thể trốn thoát, đã bị thanh phi hóa thành cho bụi. A, Lê Đào Vũ. Thân ảnh xích túc quái nhân hiện ra ở một chỗ xa ba mươi trường, mắt thấy từ hán trong nháy mắt bị chém thì kinh sợ hét lớn một tiếng. Một nơi khác cũng hiện ra thân hình lão ở cùng gá lùn, thấy cảnh này bọn họ cũng đồng dạng hoảng sợ. Mặc dù bọn họ biết thần thông hàn lập không nhỏ, nhưng không nghĩ tới một đồng bạn vừa đối mặt đã bị chém chết. Nhưng ba người này còn chưa kịp ra tay báo thù cho cử hán thì Thanh Ti lại chợt lóe, bắn nhanh về phía ba người. Mà đám người suýt túc quái nhân đã tận mắt nhìn thấy sự sát bén của Thanh Ti, nào dám ở lại dùng bảo vật đón đỡ, chỉ có thể bất đắc dĩ thi triển thần thông chạy trốn trong lúc nhất thời ba gã luyện tư thì cùng ra với hàn lập chỉ có thể phi đồn khắp nơi trốn chạy dường như ngay cả lực hoàn thủ cũng không có hàn lập đứng bất động tại chỗ chỉ là mặt không chút biểu tình không ngừng thúc sụp kiếm thi đuổi giết ba kẻ địch đúng lúc này ca hơn o gơi gơ, nơ chung truyền đến tiếng ầm ầm tiếp theo hàn lập cảm thấy trên đầu có bạc quang trước động Hàng trăm bạch sát quang chủ bỗng nhiên từ trên trời sáng xuống. Dĩ nhiên chính là chiến thuyền vẫn còn tốt kia, thấy tình hình ba người có chút không ổn liền phát động công kích giúp đỡ. Hàn lập ngẩn đầu, hai mắt hít lại nhìn quang chủ. Nhưng thân hình lại ca, hơn o, oh, gơ, nơ, có ý tránh né. Kết quả trong tiếng sét đánh thân hình hàn lập biến mất trong bạch quang mà thanh ti đuổi sát ba người kia dường như cũng vì vậy mà bị ảnh hưởng đột nhiên ngừng lại. xích túc quái nhân cùng đám người lão ẩn thở ra một hơi dài, lúc này mới một lần nữa ổn định thân hình, vội vàng lấy bảo vật ra. lão ửng sơ tay lên thả ra một bộ tranh quái dị lập lòi kim quang bên trên có một cái kim sắc pháp trận vô cùng phức tạp. tên lùn thì há miệng phun ra một cái chén gỗ màu bích lục. Mặt khác tay kia thả ra mười mấy hoàng sắc phi phiêu, bay múa xung quanh thân. Mà xích túc quái nhân thì trà sát hai tay trên tay bỗng xuất hiện một đôi găng tay màu đen trên đó có vô số phù văn, không biết có gì thần diệu hay không. Bảo vật ba người phát sáng, vẻ mặt ngưng trọng, đều đứng ở xa nhìn về phía kiến bạch quang. Bọn họ không tin hàn lập bị ghép đơn giản nơi, hơn u... V Q Q T H E E S. Quả nhiên trong bạch quang truyền ra một tiếng xét kinh thiên, tiêu theo thanh quang chợt lóe. Đột nhiên một con đại bàng từ bạch quang bay ra. Lúc đầu chỉ nhỏ vài trượng, nhưng sau khi linh quang lưu chuyển toàn thân thì hình thể trong nháy mắt cuồng trướng, biến thành đại bàng tổng lồ to bảy tám mươi trượng. Tiếp theo hai cánh vỗ một cây liền hóa thành một cơn cuồng phong lao tới đỉnh đầu lão ở Ngoài thân đại bàng khổng lồ bỗng nhiên hiện lên vô số đảo bạch sắt điện hồ, một đôi cự trảo mang theo điện quang chói mắt đánh xuống. cự trảo chưa tới nhưng đã tạo ra khí thế thái sơn áp đỉnh. Xích túc quái nhân và tên lùm từ xa thấy vậy thì cả kinh cơ hồ đều đồng thời lớn tiếng nhắc nhở. Nhất thời hai tay quái nhân hướng phía bên này dư không một kích, mặt ngoài cánh tay phát ra tiếng quỷ khóc, hai đảo ô khác quang trụ trợt lóe phun ra. Mà mười mấy hoàng sắc phi phiêu trước người tên lùn xoay tròn, hóa thành mười mấy đảo quang mang bắn nhanh đi cả hai đều muốn ngăn cản công kích của Hàn Lập giờ phút này bọn họ cũng hiểu được thần thông hàn lập vượt xa cảnh giới tu vi căn bản không phải bất cứ người nào trong bọn họ có thể một mình đối địch. bọn họ sinh ra ý nghĩ sợ hãi tuyệt không đồng ý để cho hàn lập đánh riêng từng người. mà thân hình lão ẩu cảm thấy linh áp đáng sợ của từ chảo thì sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. đại bàng bắn tới thật sự rất nhanh căn bản không thể tránh được. Bất đắc sĩ lão ẩn chỉ có thể cắn răng một cái, há miệng phun ra một ngụm tinh huyết vào hỏa trục trước người. Nhất thời, xanh, một tiếng, huyết vụ bảo liệt trong nháy mắt bị hỏa trục hấp thu. Mà cơ hồ đồng thời lúc đó, một đoàn kim quang trói mắt từ trong hỏa trục tỏa ra tiếp theo phù văn trên hỏa trục bắn ra, sau khi xoay tròn thì liền biến lớn hơn 10 trưởng, hướng trời cao bắn đi. Đại bàng đối với khắc sắc quang chủ cùng mười mấy đảo hoàng mang căn bản coi như không thấy, dùng tự chảo hung hăng bắt lấy kim sắc pháp trận. Quanh long long bạch sắc điện quang cùng kim quang giao nhau bộc phát ra quang mang dinh người, không gian gần đó trong vụ nổ cũng mơ hồ vặn vẹo. Hàn lập biến thành đại bàng lại dường như không ảnh hưởng, nhưng lão ở trong kim sắc pháp trận trong phút chốc liền kêu lên đau đớn tiếp theo sắc mặt tái nhợt phun ra một ngụm tiên huyết, nhưng kim sắc pháp trần lại có thể miễn cưỡng ngăn cản từ hạ hạ xuống. nhưng nét mặt lão còn chưa lộ ra vẻ tươi cười thì trong mắt đại bàng hiện lên một tia hàn quang, một cử trảo khác không chút trần chờ hạ xuống. ca hơi to hơi nơi tốt. Lão ẩu thấy vậy trong lòng đột nhiên trầm xuống, nhưng bất đắc dĩ cũng chỉ có thể phun ra một ngụm tiên huyết vào trong kim sắc pháp trận, làm cho uy lực pháp trận tăng lên vài phần. Lúc này chỉ có thể đặt vi vọng vào bảo vật này thuốc dục nó ngăn cản kích tiếp theo. Chỉ cần một lát nữa, hai đồng bạn viện thủ tới thì có thể thoát ra được. Ngay cả khi đối thủ trước mắt thần thông cực kỳ kinh người. Nhưng ba người hợp lực thì hiển nhiên vẫn có vi vọng đánh chết đối phương. Trong nháy mắt lão ẩu nghĩ như vậy, nhưng là lão ẩu đã đánh giá thấp côn bằng biến trong dinh chập quyết của Hàn Lập. Phải biết rằng trong năm loại biến hóa mà Hàn Lập nắm giữ thì đây là thần thông mà hắn hiểu thấu triệt nhất, hơn nữa còn thu nạp bốn loại chân linh chi huyết khác có tác dụng sa tăng quy lực. Hàn lập biến thành côn bằng uy lực sợ rằng không kém hơn côn bằng chân chính. Hơn nữa thân thể Hàn lập cũng mạnh mẽ tới cực hạn. Hai thứ này phối hợp càng như hổ thêm cánh. Mắt thấy hai cử trảo sẽ đồng thời trộp vào kim sắc pháp trận. Hàn mang trong mắt đại bàng chợt lóe đột nhiên há miệng phun ra một đạo điện hồ đánh lên trên pháp trận, làm cho kim sắc pháp trận kịch liệt trước động. Mà đúng lúc này tự chảo kia cũng đã đánh tới trên kim quang. Một tiếng nổ long trời lở đất phát ra. Kim quang của Pháp trận chỉ cuồng hiện vài lần liền phản phất như vài bố bị kéo lớn cắt sách. Lão ẩu nhất thời hồn bay lên trời, nhưng không kịp thi triển một loại thần thông nào thì một tự chảo nhất thời lói lên thân thể lão ẩu biến thành huyết vụ từ không trung rơi xuống. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.com, chương 1574, liên tiếp diệt đồng dai. Lúc này, hai đảo khắc sắc quang chủ cùng mười mấy đảo hoàng mang cùng bắn tới đại bàng, mắt thấy sẽ đánh lên thân hình khổng lồ, nhưng đột nhiên liên quang chợt lóe. Một tầng tinh quang cháo bóng hiện ra từ trong cơ thể đại bàng. Hai đảo quang trụ cùng mười mấy đảo hoàng mang khi đánh lên tinh quang thì đầu tiên là ầm ầm một trận tiếp theo phương hướng biến đổi, bay ra hướng khác. Hai đảo quang trụ chợt ló lên rồi biến mất ở nơi xa, mà mười mấy đảo hoàng mang sau khi chước động vài cách thì xoay tròn, lần nữa bắn về phía đại bàng. Nhưng đại bàng đột nhiên vỗ cánh một cái... Nhất thời cùng phong gào thét, đem mười mấy đảo hoàng mang thổi đi biệt tích. Tiếp theo điện hồ ngoài thân đại bàng cuồng thiểm thân hình vừa động liền mang theo tiếng xét đánh, lao thẳng về phía gã lùn. Gã lùn mắt thấy hàn lập trước mặt bọn họ mà dễ dàng giết lão ẩu hơn nữa còn bắn ngược công kích của mình, vẻ mặt nguyên bản khó coi, muốn chạy trốn, nhưng khi thấy đại bàng đang bay tới thì sắc mặt chợt trở nên vô cùng tái nhợt. Hắn cơ hồ không cần suy nghĩ đột nhiên dấm lên ngân vân, hóa thành một đoàn ngân quang, liên tiếp chớp động, sau một khắc liền quỷ dị xuất hiện bên cạnh xích túc quái nhân. Tiếp theo hắn điểm vào chén gỗ màu bích lục một cái, vật ấy hóa thành một tầng lục sắc quang cháo, đem thân hình hắn bảo vệ trong đó. Xích túc quái nhân giờ phút này sắc mặt vô cùng xanh sao, đột nhiên hét lớn một tiếng. Hai cánh tay đen thui tỏa ra một luồng hắc vụ trong nháy mắt bao phủ hắn và cả gã lùn. Hắc vồ quay cuồng, không ngừng tuôn ra trong nháy mắt đã tràn ngập phạm vi hơn ba mươi trường, hơn nữa còn không ngừng lan rộng. Trong quỷ vụ truyền ra tiếng quỷ khóc sói chu, hơn nữa từng đảo quỷ ảnh trợt ẩm trợt hiện trong vồ khí. Mà khí tức xích thuốc quái nhân cùng gã lùn đã biến mất trong vồ khí. Lúc này hàn lập biến thành cử bằng bởi vì gã lùn sớm đào tẩu nên phương hướng biến đổi, xoay người lại nhìn về phía hắc sắc vô hải đột ngột xuất hiện kia. Âm khí, hắn cơ hồ chỉ liếc mắt là đã nhận ra hắc vô, nhưng lại là âm khí cực kỳ tinh thuần, nếu như tu sĩ bình thường bị cuốn vào chỉ sợ rằng trong nháy mắt sẽ biến thành một khối thây khô. Nhưng hẳn lập trông thấy âm khí đó trong mắt đại bàng bỗng hiện lên một tia gì quái Chưa chờ hắn có phản ứng gì thì để hồn thú đang xem cuộc chiến bên cạnh Đột nhiên trong miệng phát ra tiếng ô ô cực kỳ hưng phấn tiếp theo hai tay đột nhiên vớ ngực Mũi lớn thịt một cái, nhất thời mảng lớn hoàng quang từ trong mũi bắn thẳng đến hắc sắc vũ khí, cuốn tất cả đi hàn lập biến thành đại bàng trong miệng đồng dạng phát ra một tiếng hót dài hai cánh vỗ một cái điện hồ trên người đồng thời bảo liệt hóa thành một đoàn điện quang chói mắt điện quang sau khi chợt lóe thì biến mất tiếng sét đánh ầm ầm truyền đến một đạo bạch sắc điện hồ đột nhiên hiện ra phía trên hắc vụ thân hình như núi nhỏ của đại bàng dần hiện ra từ trong điện hồ sau khi xoay tròn thì lao thẳng vào vũ khí bên dưới muốn chết, xích túc quái nhân hiển nhiên vẫn ở trong xương mù, chỉ là trong tay cầm thêm một cây hắc hồ phiên dị. vừa thấy cử động của Hàn lập thì không khỏi giận dữ. Sau khi quát một tiếng chói tai thì đột nhiên hắn phất phiên dị lên, nhất thời mảng lớn hắc vô hướng lên không trung quay cuồng một trận, biến ảo ra một mặt quỷ màu đen, phảng phất sống như vật sống. Hai mắt mặt quỷ trước đồng lục hỏa mở rộng miệng ninh đón đại bàng trên không. Nhưng đúng lúc này, nhiếp hồn thần quang lại ló lên. Hoàng sắc quang hà vừa hiện, mặt quỷ vừa mới bay lên không trung trong nháy mắt lộ ra vẻ sợ hãi hết thảm một tiếng. Khuôn mặt to lớn vặn vẹo biến hình tiếp theo vang lên một tiếng, phúc suy, rồi hóa thành vô số đảo hắc khí bị hoàng quang hút vào. Không chỉ như thế, hắc vụ phía dưới trong nháy mắt khi hoàng quang quét qua cũng đều hóa thành vô số hắc ti chớp động một cách liền quỷ vì biến mất. Nếu đổi lại là đề hồn thú trước kia thì ngay cả khi có thể khắc chế âm lực, nhưng muốn hút nhiều âm khí như vậy còn phải mất một phen tay chân. Nhưng trải qua nhiều lần tiến sai như vậy, uy lực nhất vãn thần quang cơ, u, gơ, nơ, sớm tăng uy lực trở nên không tầm thường. Nhiều hắc vụ như vậy nhưng cơ hồ chỉ một lần vô hấp đã bị hút đi hơn phân nửa. Nguyên bản xích túc quái nhân và gã lùng đang ẩn thân trong vụ khí, sau một khắc liền hoàn toàn lộ ra thân hình. Xích túc quái nhân cầm phiên vị trong tay trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Đại bàng ngay khi hai người hiện ra thì hung hăng đè xuống đồng thời hai cử trảo phân ra, phân biệt chụp vào hai người. Đồng thời thanh quang trên cánh đại bàng chợt lóe, chậm rãi vỗ một cái xuống phía dưới. Nhìn như không có chuyện gì khác thường xảy ra, nơi hơn u, v, quy, quy gơ nơi quái nhân cùng gã lùn lại cảm thấy không khí bốn phía đột nhiên căng thẳng tiếp theo là một cổ tự lực vô hình phản phất như thái sơn áp đỉnh đặt lên vai cả hai xích túc quái nhân thì còn đỡ hai chân chỉ khụyu xuống một cái dựa vào tu vi không yếu cũng có thể miễn cứng chống đỡ không ngã nhưng tu vi gã lùn thì kém xa đồng bạn kết quả sau khi kêu lên một tiếng đau đớn thì khụyu một chân xuống Thanh sắc quang cháo trên người trở nên vặn vẹo, đồng thời phía trên lóm vào kịch liệt dung chuyển không ngừng, phản phất tùy thời đều có thể vỡ nát. Điều này làm cho gã lùn vô cùng hoảng sợ, bởi hắn biết rõ uy lực của quang cháo. Tuy tự chảo sắp đánh xuống thân hình cũng nhất thời ngưng trọng không thể tránh né chút nào, nhưng hiển nhiên cả hai cũng không muốn cứ như vậy chịu chết. Lúc này xích túc quái nhân miếng cứng sơ tay lên, chẳng những hát kỳ trong tay hóa thành vồ dao phóng lên không, mà hát quang trên tay cũng lưu chuyển, từ trên bề mặt mỗi cánh tay bay ra một đảo dư ảnh. Hàn lập ngưng thần nhìn lại, đúng là hai ác quỷ một hồng một lục, vẻ mặt dữ tợn, đầu mọc hai sừng, đồng thời nửa trên xích lõ, nửa dưới quấn lấy một kiện xa thú không biết tên. Nhị quỷ cùng sơ tay lên, nhất thời một mảnh oang theo sát vụ sao bay vụt lên. Mà tên lùm thì vỗ thiên linh cái, một bạch ngọc tiểu kiếm bắn ra, sau khi rung lên thì nhất thời hóa thành một đảo kinh hồng trói mắt, chém về phía cử trảo trên không trung. Hai người dưới tình thế cấp bách đỉnh liều mạng. Trên trời cao bóng vang lên tiếng oanh minh. Ngân sắc chiến thuyền lúc này cũng phun ra quang trụ, bắn thẳng về phía đại bàng. Thế lao xuống của đại bàng không dừng lại chút nào, nhưng tầng tinh quang nọ trên người chợt lóe, hóa thành một tấm thuấn bài trong suốt. Thuấn bài lúc đầu chỉ nhỏ chừng một trượng, nhưng trong tích tắc khi đang bay, nhất thời hóa thành một từ thuấn hơn 20 trượng trong suốt long lanh, dưới ánh mặt trời trở nên vô cùng diễm lệ tất cả quang chủ khi đánh lên từ thuấn thì quang mang chợt lóe đem tất cả công kích đó bắn tới nơi khác. công kích của chuyến thuyền căn bản không thể ảnh hưởng đến hàn lập chút nào. thanh một âm thanh trầm muộn truyền ra khẩu tiểu kiếm dừng lại phía trước đại bàng. nhưng sau một khắc liền dễ dàng bắn đi nhưng lập tức cử chảo hợp lại đem tiểu kiếm trột vào trong tay. Mặt cho giấy rua thế nào đi nữa thì cũng không thể thoát khỏi trào. Tiếp theo một tiếng giòn vang truyền đến, phi kiếm dưới cử lực của cử chảo liền gãy thành từng đoạn. Tên lùn xía dưới nhất thời hét thảm một tiếng, phun ra một ngụm tinh huyết. Mà tự chảo thừa dịp đánh xuống, chỉ chợt ló đã đánh lên quang cháo. Tên lùn trong quang cháo, mặt không còn chút máu nhưng thanh sắc quang cháo thật đúng là bất phàm, ngay cả khi cự chảo đánh xuống, phát ra tiếng cỏ sát thì trong khoảng thời gian ngắn vẫn không bị vỡ. mà bên kia, vũ sao khi đem phiến u quang hút vào thì thân hình lại biến ảo thành thực thể, lộ ra lên phiến đen nhánh uy phong lấm lấm sống to một tiếng, lắc đầu vẫy đuôi đánh về phía cự chảo còn lại. cự chảo khi va chạm thì lại bị hắc sắc sao long nhất thời chế. Trong mắt hàn lập lộ ra một tia ngoài ý muốn, nhưng đại bàng lại đột nhiên há miệng, phun ra một đoàn ngan sắc hỏa cầu đồng thời đầu mổ xuống. Nhất thời chỉ nghe một tiếng ầm, hắc sắc sao long đang chống đỡ từ chảo bị hỏa cầu đánh trúng trong chốc lát liền bốc cháy dữ rồi. Lấy mắt thường có thể thấy được hắc sao đang thu nhỏ lại, phản phất như bị ngân sắc hỏa diễn thôn phệ dần mà lúc này mỏ đại bàng cũng hung hăng mổ xuống thanh sắt quang cháo. một tiếng sòn vang lên, nguyên bản quang cháo đang lung lay, lúc này hiển nhiên không thể cơ, hơi to, cơi nơ đỡ được nữa. tên lùn bên trong căn bản không còn lực ngăn cản, bị tự chảo bóp chặt, kể cả nguyên thần bên trong lẫn thân thể đều hóa thành huyết vụ. Tình hình Xích Túc quái nhân phía dưới cũng không tốt hơn bao nhiêu, bởi vì hắc sắc sao long trong không trung đang thu nhỏ lại. Sau khi thu nhỏ lại còn 1/3 thì lập tức không thể chống đỡ tự lực của tự chảo, dễ dàng bị tự chảo đánh tan. Tiếp theo cự chảo được bao quanh bởi ngân sắc hỏa diễm, đánh thẳng về phía Xích Túc quái nhân. Xích Túc quái nhân nhìn thấy tên lùn bị giết, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Hiện tại thấy bảo vật của mình cũng không thể chống đỡ được thì rốt cuộc lộ ra vẻ sợ hãi. Sau khi cân nhắc liền cắn răng môi cái trong miệng phát ra tiếng cười dài thê lương. Âm, um, một tiếng nổ truyền ra bên ngoài thân xích túc quái nhân hiện lên một tầng huyết quang thân hình trong nháy mắt co rụt lại một trưởng trong huyết mang biến thành một bánh xe lửa sáng như mặt trời. Cho dù là cử trảo với ngân sắc hỏa diễm cũng bị mặt trời này đẩy ra, nhất thời ca, hơn to, gơ, nơi thể hạ xuống. Mà nhân cơ hội này, một đảo huyết ảnh từ trong huyết mang chợt bắn ra ngoài mười trường, sau khi trước lên lần nữa thì đã ở bên ngoài hơn trăm trưởng cách chiến thuyền ca, hơn to, gơ, nơi còn xa nữa. Hàn lập có linh một thần thông tự nhiên không có khả năng bị huyết ảnh này lừa gạt. Lập tức không để ý tới huyết quang thân hình đột nhiên xoay lại định lập tức đuổi theo. Nhưng đúng lúc này đột nhiên một đảo kim sắc quang trụ không chút xấu hiệu từ một hướng khác bắn tới, vô thanh vô tức, chỉ chợt ló lên liền đánh chúng huyết ảnh đang hiện ra trên chiến thuyền. Một tiếng sét vang lên trên người huyết ảnh hiện ra kim sắc điện hồ, huyết ảnh sau khi hết thảm một tiếng liền biến thành khói xanh tiêu tán. Ít bà thần lôi, vừa nhìn thấy một màn vô cùng quen thuộc này, hàn lập ngẩn xa cảm thấy kinh ngạc. Trương 1574 bơ. Uẩn! Chỉ thấy tại phía xa, dì tục nhân tóc dài không biết từ khi nào thoát ra khỏi kim cầu bên cạnh lại xuất hiện một khôi lỗi màu lam hình người thân cao hai trượng. Trên năm ngón tay ẩn hiện kim sắc điện hồ. Tên này gọi là Giáp Thiên Một dĩ nhiên không chỉ mang theo hai khối lỗi gấp cao, nhưng việc khối lỗi thứ ba mới xuất hiện có thể phóng ra ít tà thần lôi thì nằm ngoài dự đoán của hàn lập. bất quá hàn lập chỉ giật mình trong chốc lát mà thôi. sau một khắc đại bàng đột nhiên vỗ mạnh hai cánh vài cái, nhất thời hóa thành một ổ cuồng phong lao thẳng về phía ngân sắc chiến thuyền trên trời. sau khi thanh quang chợt lõi thì thân hình lần nữa to lên gấp đôi. Tiếp theo hai cử trảo trước đồng điện quang chói mắt, hất hăng đánh một trảo lên chiến thuyền. Vài tiếng nổ vang lên, hai cử trảo xuyên vào trong chiến thuyền tiếp theo phân ra. Trong tiếng xét đánh, chiến thuyền bị xé rách một lỗ lớn. Tiếp theo đại bàng há miệng phun ra một đảo điện hồ thô to, sau khi chợt ló liền nhập vào trong lỗ thủng. Điện hồ trước giật trong chiến thuyền vang lên tiếng kêu thảm thiết ca, hơn to nơi biết có bao nhiêu tộc nhân xác si tộc bị điện quang giết chết. Nhưng mọi việc vẫn chưa dừng lại. Đại bàng điên cuồng vỗ hai cánh xuống phía dưới. Một cơn lúc xoáy bỗng hiện ra. Đại bàng buông hai cự chảo ra, chiến thuyền liền nhất thời rớt xuống phía dưới. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, chiến thuyền liền bị đập nát nằm trên mặt đất. Đại bàng hót lên một tiếng dài. Hai cánh thu lại trong thanh cu áp trước động liền nhanh chóng thu nhỏ lại, hiện ra hình người. Hàn lập nhìn lướt qua mặt đất, hai tay bắt quyết. Hơn mười khẩu thanh sắc tiểu kiếm đồng thời hiện ra bốn phía, sau khi rung lên thì đồng thời hóa thành hơn mười đạo thanh quang bắn nhanh xuống. Trong nháy mắt, chiến thuyền bên dưới liền bị kiếm quang chém loạn xạ mảnh vụn văng tứ tung cuối cùng phát ra một tiếng bão liệt rồi nổ tung. Mà chiến thuyền khác đang nằm trên mặt đất, Hàn Lập cũng không có ý buông tha đồng sản dùng phi kiếm hủy diệt. Mà nguyên bổn giáp sĩ giáp si tộc cùng cử ung hai đầu đang xem cuộc chiến cũng bị báo lân thú cùng để hồn lần này giết tám chín chục tên. Chỉ có mấy tên ngay từ đầu đã độn ra thật xa, cho nên may mắn giữ được mạng. Nhưng Hàn Lập cũng chẳng muốn ra lệnh cho nhị thú đuổi giết. Chỉ là sơ tay bắn ra một viên hắc hoàn. Hắc sắc từ diện thu nhỏ hình thể lại cùng báo lân thú phân biệt hóa thành một đảo kim quang cùng một đảo điểu quang chợt lóe rồi nhập vào trong hắc hoàn không thấy bóng sáng. Tay áo Hàn Lập phất lên, viên hoàn phát ra tiếng ô ô bay vụt trở về. Lúc này Hàn Lập mới nhìn giáp thiên một phía xa một cái đột nhiên hóa thành một đảo thanh hồng bắn qua. Chỉ một lần trước đồng, hắn liền quỷ gì xuất hiện trước người gì tộc nhân một trưởng hai mắt lạnh lùng nhìn đối phương trên mặt không chút biểu tình. Giáp thiên một dùng mình, nhưng vẫn ra vẻ tươi cười, hai tay ôm quyền hướng hàn lập nói. Đa tạ đảo hữu ra tay cứu giúp chuyện tại hạ hứa lúc trước nhất định sẽ không nuốt lời, chờ sau khi trở về tộc, nguyện lấy một thông linh khôi lỗi biếu tặng. Ngươi thật to gan Dám lôi hàn mô xuống nước Có tin ta hiện tại một kiếm giết chết ngươi không Hàn lập hít mắt trên trán hiện lên một tia sát khí Đạo hữu nói đùa Nếu các hạ thật sự muốn làm thế thì mới vừa rồi đã ấm chết luôn tại hạ Như thế nào lại để giáp mô sống tới bây giờ huống hồ vãng bối làm thế cũng là vì không thể tự bảo vệ mình Thật sự không còn cách nào Mong tiền bối tha thứ cho một lần Giáp thiên một cười làm lành nói, như thế nào ngươi có thể phát hiện ra ta, ta tự hỏi ẩn nặng thuật của ta coi như cũng thần diệu cấp thấp hơn không có khả năng khám phá ra. Hàn lập trầm mặt một chút, bỗng nhiên hỏi, lấy thần thông đảo giấu, một thân tu vi như tại hạ làm sao có thể phát hiện, sở dĩ phát hiện ra tung tích tiền bối là bởi vì có một vật. Giáp thiên một sau khi hơi do dự thì há miệng phun ra một vật vào tay, nhẹ nhàng đưa ra. Hàn lập ngưng thần nhìn lại, rõ ràng là một viên châu có hai màu trắng đen, nhưng mặt ngoài lại mơ hồ có một tầng linh khí như ẩn như hiện. Đây là vật gì? Hàn lập mơ hồ cảm thấy có chút quen mắt, nghi hoặc hỏi một câu. Khó trách tiền bối không biết vật này, khối, ngẩn niệm châu Này chỉ dùng một loại nội đan hiếm có của linh thú, hiếu hình thú, luyện thành. Có thể tạm thời đề cao thần thức, cũng có thể đem linh xác tăng lên đến một trình độ khó tin. Mặc dù mỗi một lần dùng đều phải mất đi sự bồi luyện trong nhiều năm, di chứng khi sử dụng cũng không ít, nhưng vào thời điểm mấu chốt lại rất có ít. Giáp Thiên Mục Thành thật giải thích Tăng thần thức lên nhiều lần, hàn lập kinh hãi Nếu là nghe có người tăng tu phi lên nhiều lần thì hắn cũng không kinh ngạc. Những thủ đoạn có thể tạm thời gia tăng pháp lực tại linh giới mặc dù rất thưa thức, nhưng cũng không phải là không có. Nhưng tăng thần thức thì sau khi hắn tới linh giới, đây là lần đầu tiên nghe nói. Dù sao thần thức là do tu vi tăng trưởng mà tăng trưởng theo, và lại còn liên quan tới một số công pháp khác. Nói đại khái thì ngoại vật không thể ảnh hưởng tới thần thức. ngẩn niệm châu, hiếu hình thú, hàn lập thì thảo một câu, nhìn chằm chằm vào hạt châu trong tay đối phương trên mặt không khỏi hiện lên một tia dị sắc. Bất quá hiếu hình thú cơ hồ đã tuyệt tích ở linh giới, hơn nữa châu này sau khi bị người nào đó dùng qua một lần thì không còn ai có thể dùng được nữa. Nếu không một khi nuốt châu này vào thì ngược lại thần niệm sẽ bị hỗn tạp, phát điên mà chết. Giáp thiên mục thấy vẻ mặt hàn lập thì lập tức trong lòng máy đồng nói. Thì ra là thế, trong lòng hàn lập vừa mới nổi lên một tia sát khí, nghe lời ấy thì chốc nháy mắt khôi phục như thường. Bất quá hắn cảm thấy hắc hắc châu tử này nhìn vô cùng quen mắt, hình như hắn cũng có một viên trong vòng chứ vật. Hai mắt hàn lập chớp đồng vài cái đột nhiên nghĩ tới năm đó trong trụy ma cốc có xếp qua một yêu thú không biết tên, lấy đi nội đan viên đan này rất sống uẩn niệm châu. Chẳng lẽ gì thú nó chính là hiếu hình thú tâm niệm hàn lập nhanh chóng quay ngược trở lại trong lòng chợt trở nên phấn khởi. Nếu hắn cũng có một viên lẩn niệm châu như vậy thì chẳng phải là có thể điều khiển nhiều phệ kim trùng hơn sao, đủ để hù dọa đối phương khi sinh tử đại chiến. Bất quá hàn lập vì không muốn để đối phương biết được, cho nên không hỏi gì thêm về chuyện lẩn niệm châu, mà là một lần nữa đánh giá thôi lỗi hình người bên cạnh hắn một chút, thản nhiên hỏi một câu. Xem trình độ coi trọng của sắc si tộc đối với các hạ thì các hạ hẳn không phải là người bình thường, không biết có thể trước tiên giới thiệu bản thân một chút không. Tại hạ bất quá chỉ là một gã thượng tộc tam sai, chỉ hiểu được một chút tiểu thuật luyện chế khôi lỗi trong tộc có chút sanh khí mà thôi. Giáp thiên một cười cười, hời hợt nói. Có đúng vậy không có thể khiến trưởng lão hội giáp si tục coi trọng như thế thì xem ra khôi lỗi thuật của đảo dấu sợ rằng không tầm thường. Ánh mắt hàn lập trước động nói. Nghe hàn lập nói thế, giáp thiên một cười hắc hắc, không nói về vấn đề đó nữa, ngược lại sau khi đảo qua bốn phía thì có chút lo lắng nói. tiền bối, nơi này không thể ở lâu, chúng ta có thể hay không trước tiên rời khỏi đây cách đắt. Sau đó nói chuyện tiếp Hừ, không cần phiền sức như thế Hàn mộ cũng không muốn cùng các hạ đào tâu Người đi đường ngươi ta đi đường ta Cho dù mục tiêu của các hạ lớn như thế nào Thì tại hạ cũng không muốn bị tai bay vạ so lần thứ hai Hàn lập hừ một tiếng tiếp theo thanh quang ngoài thân trước Động tựa hồ xe phi đổn trầm đáp chẳng lẽ tiền bối không biết càng đi về phía trước Thì phong tỏa càng nghiêm ngặt cho dù độn thuật tiền bối cao tới đâu thì chỉ sợ cũng không thể dễ dàng độn ra khỏi khu vực sát si tộc chiếm lĩnh. Giáp Thiên một cả kinh, vội mở miệng nói to, sợ Hàn lập thật sự cứ như vậy mà đi. Truyền tống trận đảo lũ không nói láo chứ. Linh quang trên người Hàn lập lần nữa thu lại, hiện ra thân ảnh, vẻ mặt ngoài ý muốn hỏi tiền bối yên tâm, truyền tống trận này là do một nhân viên đặc thù của thiên vân 13 tộc chúng ta bí mật thiết lập. Đến đó sẽ biết thật hay giả nếu như lời tài hạ không thật thì nguyện ý để tiền bối xử trí. Giáp thiên mục tươi cười nói. Hàn lập nghe xong thì trong mắt lộ ra vẻ trầm ngâm. Đội tuần tra giác xi si tộc đích thật là càng đi thì càng thấy thường xuyên thậm chí lúc trước loại chiến thuyền này cũng xuất hiện không ít. Hắn đích xác nắm chắc được bao nhiêu phần trăm có thể bình yên thông qua vòng phong tỏa nghiêm ngặt như thế. Nếu có thể có truyền tống trận trực tiếp chuyển ra bên ngoài thì tự nhiên vô cùng tốt. Mặc dù giác si tục cùng thiên vân 13 tục ca, hơn, o, nơi có liên quan gì đến hắn, nhưng giác si tục đã nghĩ hắn là người mang hộp ngọc chuyển gia nhập vào tục này căn bản là không thể. Nhưng thật ra thiên vân 13 tục đối với người ngoài tục như hắn vẫn chưa có bài xích, đi đến đó tạm thời tìm lối ra, chậm rãi tìm phương pháp trở lại phong vô đại lục thì vẫn tốt hơn. Hơn nữa trên người hắn mang hai hộp ngọc đồng dạng cũng muốn tìm cách xử lý địa vị người này tại vạn cổ tục tựa hồ không thấp, nói không chừng có thể. Sau khi tự định giá xong, Hàn Lập gật đầu nói. Được. Nếu đảo dấu nói như thế thì hàn mố tung chính không bằng tuân mệnh. Mời giáp đảo dấu dẫn đường. Ngứ khí hắn trở nên có vài phần khách khí. Giáp thiên mục nghe vậy thì mừng rỡ trong miệng cũng cảm tạ không thôi. Khôi lỗi mà hắn sử dụng đều dùng vài loại linh thạch đặc thù tất cả đều đã hao hết linh lực. Nếu không có vị cao nhân hàn lập này bảo vệ thì cho dù là thượng tộc tam gia cũng không có khả năng lẻn vào truyền tống trận. Vì vậy sau khi giáp thiên mục thu lại ba khôi lỗi thì lần nữa dẫn theo hàn lập, hướng lên trời cao bay đi. Một đảo thanh hồng và một đảo kim hồng sau vài lần trước đồng liền biến mất tại cuối chân trời. Phạm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozai.com Chương 1575 yêu cầu. Một tòa thành thị thật lớn bị bao phủ bởi hoàng sắc quang lung cháo bên ngoài có hơn trăm ngân sắc chiến thuyền đang huyền phủ, chiếc nhỏ thì cỡ ngàn trưởng, lớn thì vạn trưởng. Trên chiếc thuyền to nhất có hơn 10 tồn tại luyện dư kỳ của sắc si tộc đang đứng tại một lầu các cao nhất. Nhìn tình hình cử thành phía xa, phía sau bọn họ là những nam nữ trẻ tuổi đang chỉ chỉ trỏ trỏ cử thành phía dưới, mà một nữ tử tuổi còn trẻ lại lộ ra vẻ trầm ngâm tựa hồ đang tự định giá thứ gì đó. Tuyệt. Đột nhiên lối vào lầu các chợt ló liên quang, một đảo hồng quang bay vụt đến, sau khi xoay tròn thì bắn về phía nữ tử trẻ tuổi đó. Nữ tử trẻ tuổi hơi nhíu đôi mi thanh tú ai v vệ khí hồng quang. Hồng quang hóa thành một đoàn hồng sắc quang diễm rơi xuống. Nữ tử nâng quang diễm lên, thần thức nhập vào trong. Lại có chuyện như vậy, thật sự là một đám phế vật, sau một lúc lâu, đột nhiên sắc mặt nữ tử trầm xuống, lạnh như băng nói một câu. Những người khác vừa nghe lời ấy thì vùng mình, không tự chủ im lặng, hướng nữ tử nhìn lại. Tôn giả đại nhân, xảy ra chuyện gì mà làm đại nhân tức giận như thế? Một hán tử lưng dù cẩn thận hỏi. Hừ, một đám thượng tộc cấp 7-8 đi bắt sát thiên một kết quả một đội được truyền tống tới đã bị diệt sát toàn bộ, đội kia thì không thể khởi động truyền tống trận. Đôi mắt nữ tử chợt lõi tử mang, hừ lạnh một tiếng. Chuyện chuyện, sao lại như vậy? Ngay cả khi giáp thiên mục tinh thông khôi lỗi thuật thì bất quá chỉ là một gã thượng tộc trung sai, như thế nào có thể đem truy binh giết hết. Một phụ nhân mặt giải nghe vậy thì có chút khó tin. Theo lời những tên còn sống sót thì không phải giáp thiên mục ra tay, mà là một tên lạ mặt xuất thủ. Nữ từ trẻ tuổi lắc đầu. Tên lạ mặt chẳng lẽ khu vực này ngoài trừ Hoàng Thủy Thành trước mắt còn có thánh tục khác ở lại đây. Hán tử nói chuyện lúc đầu đột nhiên cả kinh. Không phải là tồn tại hợp thể kỳ, mà là một gã thượng tục thất sai, cho nên ta mới nói đám người đó là xế vật. Nhiều người như vậy mà lại chết trong tay một kẻ cung cấp. Tử mang trong mắt nữ tử tuổi trẻ lại lưu truyền thanh âm phát lạnh. Những người khác thấy bộ dáng nữ tử tức giận như thế, cũng trầm ngâm không dám tự tiện ngắt lời.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 Như vậy hai người bọn Han sẽ nhận lấy việc này. Nữ tử nhìn lướt qua người vừa nói. cứu giáp thiên mục chính là người mà đồ sứ giả muốn tìm, mọi người cả kinh, hai mặt nhìn nhau. Được rồi, việc này dừng ở đây. Hiện tại việc cần làm chính là trong vòng ba ngày phải công phá thành thì trước mắt. Chỉ cần thành này bị phá thì kim giáp thành chỉ còn là một tỏa thành bị cô lập cũng sẽ rơi vào tay ta. Các ngươi cứ sửa theo ý hoạt mà làm." Nữ tử phân phó nói. "Vâng." Tồn tại cao sai sắc si tục nghe vậy thì cũng khom người, cướp chính ớ tiếng nói. "Kế tiếp, những người a, Nơ Y bởi vì vậy mà rời lầu các, bay trở về chiến thuyền mà mình phụ trách." Một lúc lâu, dưới sự phân phó của nữ tử, tất cả chiến thuyền đều chấp đồng linh quang, phát ra tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc. Vô số những thứ mà Hàn Lập gặp lúc trước, giáp sĩ giáp si tộc cư ung hai đầu cùng với hàng trăm vũ sao đều từ trong chiến thuyền tuôn ra tại không trung gần đó xếp thành đội nhóm vô cùng chỉnh tề từ bốn phương tám hướng đem cử thành bao vây đến mức nước cũng không lọt. Sau khi đại quân giáp si tục tuôn ra thì đủ loại khôi lỗi màu sắc khác nhau từ chốc chiến thuyền bay ra. Thôi lỗi này phần lớn đều là hình người, nhỏ thì cỡ người bình thường, lớn thì cao chừng hơn 10 trượng. Mà thôi lỗi loại thú thì chỉ có 3 loại, nhưng mỗi con đều lớn hơn trăm trượng. Một loại giống cự quy, nhưng lại có 3 đầu quy sát trải rộng thô to. Một loại khác là đầu hổ thân vượn, trên đầu có chim sắc lộ xác thật lớn. Loại thứ ba là thôi lỗi giống phi nghĩ, chẳng qua hình thể rất lớn. Hơn nữa toàn thân trắng nõn không tỳ vết, sản xuất như chỉ dùng tinh thạch luyện chế thành. Vừa thấy bộ dáng chuẩn bị tiến công của sắc si tộc quang cháo phòng hộ của thành thị trong nháy mắt được phát động. xuyên thấu qua cử đại quang cháo, có thể mơ hồ thấy được trong thành thị có rất nhiều trận pháp phát sáng, lập tức từng đạo quang trụ từ pháp trận phun ra, tất cả đều rót vào quang cháo trên trời cao. Nguyên bổn quang cháo đang mơ hồ trở nên càng thêm trong suốt lóe sáng, hơn nữa trên đó lại phù văn chớp động. Mà tại một số kiến trúc trong thành đồng thời bay vụt ra vô số đảo nhân ảnh, không ít người lập tức khống chế đồn quang bắn thẳng đến trận pháp. Bắt đầu công kích, nữ tử họ ăn ở trên chiến thuyền thật lớn kia, sau khi ra lệnh thì nhất thời ba loại khôi lỗi thú hình thể lớn nhất tiến lên, dẫn đầu là tự quy chỉ thấy uy sắc của tự quy lưu chuyển gì mang trong nháy mắt bắn ra vô số đạo thứ mang. Mà quái vật đầu hổ thân vượng thì mở rộng miệng, phun ra một đạo kim sắc quang trụ bên trong mơ hồ truyền đến tiếng sấm. Còn khôi lỗi giống như thủy tinh kia thì há miệng phun ra một tiếng lớn lục vụ nồng đậm cuồn cuộn tuôn ra. Cơ hồ cùng lúc đó, linh quang dưới đáy chiến thuyền cũng sư sư quy quy o oh. Gơ, nơi thời đại phóng, từng đảo cử đại quang chủ vô thiên cách địa bắn ra. Trong nháy mắt, tiếng oanh minh nổi lên liên miên không dứt giống như thiên lôi đánh xuống. Tại một ngọn núi cao trong một điện phủ hôn ám, khắp nơi đều tối đen không thể nhìn rõ. Nhưng bốn phía đều yên tĩnh ca, hơn to, gơ, nơi tiếng động, giống như đã nhiều năm chưa từng có ai đến. Nơi hơn u... Vê quy quy, nơ đột nhiên một lát sau trong điện chợt ló bạc quang tại đại pháp trận cách đó vài trưởng bất ngờ phát ra linh quang. Tiếng ầm ầm chuyển ra tiếp theo quang mang sáng chói, hai đảo nhân ảnh mơ hồ hiện ra trong pháp trận. Trong đó một người mặc thanh bào tuổi còn rất trẻ, một người khác đầu tóc rối bời. Đúng là hai người hàn lập và giáp thiên một. Nơi đây vô cùng bí ẩn. Là chỗ vạn cổ tục chúng ta xây dựng truyền tống trần, không tới lúc nguy hiểm thì không được dùng. Sáu người biết được rất ít. Nơi này đã cách xa khu vực giác si tộc chiếm giữ cách vân thành không xa. Giáp thiên một đảo mắt qua khắp nơi, vừa cười vừa nói. Tiếp theo hắn giơ tay lên đánh ra một đảo pháp quyết vào một viên tinh thạch trên vách điện gần đó. Nhất thời cả tòa đại điện chợt lóe linh quang, mười mấy chỗ khác trên vách điện cũng đồng thời sáng rực lên, đem cả tòa đại điện chiếu sáng. Hàn lập đồng dạng dùng ánh mắt đảo qua thấy điện phủ nơi này chỉ hơn trăm trượng, tất cả đều dùng cự thạch hai màu xanh và trắng xây thành, nhìn như bình thường nhưng lại vô cùng sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Hàn lập gật đầu thả nhiên nói một câu. U, V, Quy, q Hơi xem bộ dáng thì đích xác rất lâu rồi chưa từng có người đến. Bất quá nơi này cách vân thành mà đảo hữu nói có xa lắm không thành này rất nổi tiếng sao, ta nghe nói tựa hồ các đại trưởng lão vạn cổ tục cũng đến thành đó. Ô, hàn đảo hữu cũng biết việc này, ha ha, bất quá yên tâm, vân thành cách nơi đây không quá nửa ngày. Đây là thành lớn thứ ba ở thiên vân 13 tục, thành này kết cấu vô cùng kỳ lạ, danh khí đương nhiên không nhỏ, cũng cách đại thành mà giác si tộc công chiếm không xa. Một khi đại chiến chính thức xảy ra thì vân thành hơn phân nửa sẽ là trung tâm của chư tộc thiên vân chúng ta, giáp thiên một cười hắc hắc U, V, Quy, Quy, hơn như vậy là tốt nhất, ta nghĩ thành này nổi danh như thế thì không tầm thường. Ta đang muốn đến một tòa Đại Thành làm chút chuyện. Hàn Lập bất sơ, sơ quy, quy, o, gơ, nơi thanh sắc nói vài câu. Tại hạ tại Vân Thành có đồng phủ tạm coi như là bán địa chủ. Đạo hữu có chuyện gì cứ việc đi tìm giáp mỗ. Chuyện lớn thì khó nói, nhưng một số chuyện nhỏ thì tại hạ tự tin có thể giúp được. Giáp Thiên một Hướng Hàn Lập cười nói thấy Hàn Lập có thể dễ dàng giết chết mấy tên cung cấp, Giáp Thiên Mục hiển nhiên biết Hàn Lập ca hơn o gơ n, phải là t hơn u v q q o gơ n, tộc bình thường, cho nên mặc dù hắn đã thoát ly hiểm cảnh, hơn nữa cũng có thân phận đặc thù tại vạn cổ tộc, nhưng vẫn muốn mượn xúc kết sao? Đa tả lời ấy của giáp đảo hữu, đến lúc đó không chừng hàn mô thật sự có một số việc muốn nhờ đảo hữu giúp. Thần sắc hàn lập vừa đồng, cũng ca, hơn to, oh, gơ, nơi từ chối ý tốt của đối phương. Hiện tại Vân Thành, người ngoài 13 tộc khi tiến vào thì sợ rằng không dễ. Đặc biệt là người có khuôn mặt xa lạ như hàn huyên thì càng có chút phiên sức bất quá tại hạ tận mắt nhìn thấy đảo phiếu chém giết sắc si tộc cung cấp hiển nhiên là có thể đảm bảo cho đảo phiếu ha ha bất quá lại nói tiếp hàn huyên có muốn trực tiếp gia nhập vạn cổ tộc chúng ta đảm nhiệm chức gì khách khanh không tại hạ tự nhận lời nói cũng có chút trọng lượng trong tộc có thể trực tiếp đem đảo phiếu ra mắt trưởng lão trong tộc lấy thần tê hơi o gơ, nơi của đảo phiếu thì khẳng định sẽ được trọng dụng Mà đảm nhiệm khách khanh cũng là việc rất tốt, hơn xa những gì mà người thường tưởng tượng. Tại Thiên Vân làm chuyện gì cũng dễ dàng hơn. Giáp Thiên một chừng mắt, khẽ cười một tiếng noi. Đa tả ý tốt của Giáp huyên nhưng tại Hạ không thể khẳng định sẽ ở lại Thiên Vân bao lâu, cho nên việc này sau này hãy nói. Sau khi Hàn Lập trầm ngâm một lát thì mới hời hợp trả lời. Cũng đúng việc này sau này bàn lại cũng không muộn. trước tiên ta lập tức chạy tới vân thành. trong thành tại hạ có mấy người bạn tốt, đến lúc đó cũng có thể giới thiệu cho hàn đảo hữu biết. giáp thiên một vô cùng nhiệt tình nói. hàn lập nghe vậy thần sắc vừa động, nhưng chỉ gật đầu không nói gì. lúc này hai người đã đi ra truyền tống trận đến thẳng đại môn. Đẩy cửa ra bên ngoài là một thông đảo làm bằng đá, bộ sáng uốn lượng. Hàn lập cùng giáp thiên một lúc này hóa thành hai đảo độn quang, chợt lói liền bay vào trong thông đảo. Sau một lát, một đoàn bạch quang cùng một đảo thanh hồng từ sau một ngọn núi lớn bắn ra, sau vài lần trước động liền phá không bay về phía chân trời. Phạm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện. Viết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiontraichi.com. Chương 1576 Vân Thành. Đây là Vân Thành, Hàn Lập thân ở trong thanh quang, nhìn bầu trời phía xa, thần sắc trở nên cổ quái. Chuyện! Không sai, tên như ý nghĩa, Vân Thành chỉ thấp hơn thiên không chi đảo ở linh giới, có thể huyền phù trên không trung. Mặc dù không thể như thiên ca Hơn to, gơ, nơ chi đảo có thể trầm rãi theo gió phiêu lưu trên trời, nhưng tùy thời cũng có thể tự co bay cao. Sáp thiên một đứng cạnh hàn lập, có chút tự hào nói. Hiện tại người hắn đang ở trên một đỉnh núi nhỏ, mà không chung cách đó mấy trăm dặm lại bất ngờ có một tòa thành to lớn đang huyền phủ. Thành thị này cách mặt đất mấy vạn trường, chẳng những mây trắng lượn lờ mà toàn thân lại ca, hơn to.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 Về phần số lượng chuẩn xác của khối cầu thì bởi lý do chỉ nhìn được một mặt của thành thì, cho nên hàn lập không thể đoán chính xác. Đó là vật gì, hàn lập sau khi hết hoảng sợ thì chỉ về khối cầu, không nhìn được hỏi. Thứ hàn đảo hữu nói chính là Vân Thành Chi Vệ. Chúng được vạn cổ tục chúng ta và thạch kiện tộc hợp lực cẩn thận tạo thành, là một trong những đòn phòng ngự sát thủ của Vân Thành. Tình huống cụ thể thì sau khi đảo vũ tiến vào Vân Thành, chỉ cần nghe ngóng sẽ biết. phát hạ! Giáp Thiên một lộ ra vẻ thần bí, tươi cười nói. Hàn lập nghe vậy thì có chút hết chỗ nói. Bất quá hắn cũng không thật sự muốn hỏi đến cùng, cho nên hóa thành một đảo thanh quang bay đi. Giáp Thiên Mục cũng đồng dạng hóa thành bạch quang theo sát. Ở ngoài mấy trăm dặm thì chưa thể khái quát được thể tích của thành này, nhưng khi đến gần hơn trăm sặm thì mới thấy Vân Thành thật lớn. Cho dù kiến thức hàn lập rộng rãi cũng không khỏi hít một hơi. Nhìn gần thì Vân Thành cơ hồ che hơn nửa đầu trời. Trên đường đi bọn họ cũng bắt đầu nhìn thấy gì tộc nhân khác đang độn quang cùng với một số thú sa, linh thuyền phi hành. Lúc đến gần hơn thì số lượng dị tộc nhân cũng không khỏi tăng lên. Hàn Lập lấy mắt thường có thể nhìn rõ phương hướng mình định đến là một khối tàu thật lớn gần đó đều có rất nhiều, có thể nói là khắp nơi đều có. Bất quá không biết vì sao cơ hồ khi mọi người đến gần khối tàu lớn này thì đều ngoan ngoán đi vòng, không ai dám đi thẳng qua. Hàn Lập thấy vậy, hiển nhiên không nhìn được, nhìn vài lần. Làm mang trong mắt thiểm động tất cả bề mặt của khối cầu cơ hồ đều xuất hiện ngay trước mắt. Chất liệu tạo thành khối cầu cũng giống với tài liệu tạo nên vân thành, nhưng khi nhìn kỹ thì mặt ngoài khối cầu trơn bóng gì thường. Khối cầu phản xuất như dùng vô số tài liệu hợp thành, mà mỗi loại tài liệu đều mơ hồ có kim ngân lưỡng sắc phù văn trước đồng không thôi. Làm cho chúng có vẻ thần bí. Hàn lập những mày cũng không khách khí đem thần niệm đảo qua khối cầu. Kết quả khi vừa tiếp xúc bề mặt khối cầu thì liền bị một cổ cấm chế chi lực bắn ngược trở lại, căn bản không thể chui vào trong khối cầu. Hàn lập vẫn không cảm thấy gì quái, nếu điều thần bí này bị hắn nhìn thấu thì ngược lại sẽ làm cho hắn có chút kinh ngạc. Đạo hướng chú ý Nếu trên người có mang theo bảo vật kim trúc thì nhất định không thể đến gần chúng trong vòng ngàn trượng nếu không tất cả đều bị chúng mạnh mẽ hút lấy, sau đó dùng hỏa thuộc tính thôn phệ. Mà tất ca thiệt hại đó, Vân Thành sẽ không bồi thường chút nào. Giáp Thiên Mục thấy Hàn Lập không ngừng đánh giá khối cầu thì mở miệng nhắc nhở. Có loại chuyện này sao, Hàn Lập có chút kinh ngạc. Ánh mắt sau khi đảo qua mọi người gần đó thì đã tin bảy tám phần. Không ít đổn quang gần đó đổi hướng, đều hướng vào một cái cửa thành thật lớn mà bay đi. Giữ cửa là mười mấy tên bảo vệ mặt chiến giáp giống nhau, thần sắc nghiêm nhị đứng hai bên, khi có người muốn tiến vào thì đám người liền đến kiểm tra. Loại kiểm tra này quả nhiên chỉ nhằm vào người tu tiên, ngoài ra thì căn bản không quan tâm đến loại người khác. Những môn vệ mặt chiến pháp này từ đầu tới cuối đều được bảo vệ nghiêm ngặt, Nơi hơn, u, v, quy, quy, g, nơi cao lớn không đồng nhất. Người lớn nhất thì giống như dị tộc nhân. Hàn lập thấy cảnh này, hai mắt không khỏi hít lại, nhưng đồn quang không ngừng lại, chỉ một lát sốt cuộc đã cùng sáp thiên một tới cửa thành. Lúc này gần đó có không ít đồn quang đang bay tới. Cho nên những môn vệ chuẩn bị đến kiểm tra, bộ sáng có hơn 10 người. Kỳ thật cách gọi là kiểm tra. Bất quá chỉ là vài tên thủ về cầm một khối pháp bàn hình dạng kỳ lạ, nhắm ngay khuôn mặt xa lạ quét qua vài lần, đồng thời một người khác thì tay cầm một vật, một bên nghe, một bên đem vài thứ gì đó bỏ vào bên trong. Trên bầu trời Vân Thành vẫn chưa xuất hiện quang cháo cấm chế.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 Nhưng những gì tục nhân này phần lớn đều là trúc cơ kết đan, sau khi dùng thần niệm đảo qua giáp thiên một, biết hắn là một gã tên, hơn u, v, quy, q o, g, nơ tục, thì lập tức ngậm miệng lại, thậm chí một chút tức giận cũng không dám biểu lộ ra. Nhưng thấy loại hành động này của giáp thiên một, hiển nhiên dẫn đến sự chú ý của thủ vệ, mấy đảo hàn mang lăng lệ đồng thời đảo qua người giáp thiên một. Vô vì mấy người này dường như cũng không dưới giáp thiên mục. Nhưng giáp thiên một đối với cảnh này vẫn không chút hoang mang, tay áo phất lên, một khối hắc sát lệnh bài bay ra, phóng tới tay một gã thủ vệ. Ánh mắt tên thủ vệ kia ngẩn ra, nhưng lập tức phản ứng, một tay chụp lấy lệnh bài, ngưng thần nhìn lại. Đồng thời môi giáp thiên mục khẽ nhúc nhích. Nhưng không có chút âm thanh nào phát ra, hiển nhiên là thi chuyển truyền âm thuật. Điều này làm cho những sĩ tộc nhân khác mở to mắt nhìn. Tên thủ về kia khi nhận ra lệnh bài thì lộ ra vẻ hoảng sợ. Tiếp theo khi nghe được truyền âm của giáp thiên mục thì nhất thời không có bất cứ hoài nghi gì, lúc này bước về phía trước cầm lệnh bài trả lại cho giáp thiên mục, bộ dáng vô cùng cung kính Hóa ra là giáp đại sư vạn cổ tục, mời đại sư vào nhanh, mấy vị trưởng lão quý tục đã sớm phân phó xuống, nếu đại sư bình yên trở về vân thành thì xin lập tức đi đến thiên khúc các gặp bọn họ. Đúng rồi, thực tế thì hiện tại trong thành có thể đã có san tế của giáp si tục trà trộn tại hạ lập tức phái vài tên hộ về trực tiếp hộ tống đại sư đến thiên khúc các. Ô, mấy vị trưởng lão đang ở thiên khúc các. Cho dù không nói thì ta cũng sẽ lập tức đi gặp bọn họ. Về phần hộ vệ thì tạm thời ca, hơn o, gơ, cần có hàn đảo giấu đi cùng ta thì chỉ cần không phải là hợp thể kỳ đánh lén, mọi chuyện đều không lo. Các ngươi tiếp tục làm việc đi. Đúng rồi, hàn đảo giấu không phải là người thiên vân chúng ta chuẩn bị cho hắn một thân phận bài tử do so cấp cao nhất, ta là người đứng ra bảo đảm. Sau khi giáp thiên mục nhận lấy lệnh bài thì dùng khẩu khí phân phó trầm giọng nói Vâng đại sư, tên thủ vệ kia nghe vậy ngẩn ra nhưng lập tức miệng đáp ứng nói Lúc này hàn lập cũng không chút hoang mang đi tới vài tên thủ vệ lập tức dùng pháp bảo hướng ra ngoài xung một cái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 Vân Thành thật không hổ là đại thành trung tâm của thiên vân 13 tộc ngay cả thủ vệ cũng có bí thuật khó tin này. Bất quá sau khi mấy tên thủ vệ rò xét tu vi của Hàn Lập thì nhất thời cũng dùng mình. Thượng tục thất sai, cho dù tại liên minh thiên vân 13 tộc cũng rất hiếm. Lúc này mấy tên kia sau khi nhìn qua pháp bàn ca... Hơn to, gơ, thấy có phản ứng với huyết mạch giác si cục thì trong lòng mới thả lỏng, hướng hàn lập nói. tiền bối, đã có giáp đại sư đảm bảo hơn nữa cũng thông qua kiểm tra, ta lập tức luyện chế cho ngươi một khối thân phần bài cấp cao. Sau khi có bài này, ngoại trừ một số nơi cơ mật trong thành còn lại tiền bối cứ tự do đi lại. Đã làm phiền cắt hạ, biểu hiện của hàn lập cũng rất thân thiên. Tên thủ vệ hóa thần kỳ này liền khách khí nói không dám, mà tên thủ vệ lúc trước định phái người hộ tống giáp thiên một, giờ phút này hiển nhiên không nhắc lại. Hiển nhiên hắn cũng cho rằng có một vị thượng tộc thất sai thì hắn không cần phái thêm người. Chuyện tình tiếp theo cũng đơn giản, chỉ một lát sau, những người này liền luyện chế ra một khối ngọc bài đưa cho hàn lập, sau đó vung tay bảo những thủ vệ khác tránh đường. Giáp thiên mục cũng không khách khí, lúc này đi nhanh vào thành, hàn lập không chút hay mang theo sát phía sau. Giáp đảo hữu, mới vừa rồi công pháp mà những người đó dung hợp thần niệm, rốt cuộc là loại bí thuật nào vậy, nếu có loại bí thuật thần kỳ đó thì khi dùng đối địch chẳng phải xem rất hữu dùng sao, hai người vừa đi vào chốc cửa thành thì hàn lập đột nhiên mở miệng hỏi. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.com, chương 1577 thiên vân chư tục. Hàn huyên nói về ngưng thần quy nhất thuật ạc thuật này đích sắc vô cùng thần kỳ là do thanh tục sáng chế.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 Tiên làm nhiệm vụ kiểm tra. Sau khi thi triển thuật này, thần niệm địch nhân hòa hợp với toàn thể, chính là cảnh giới cao hơn bọn họ ba bốn tầng vẫn không biết được. Sáp Tiên mộc cười giải thích hai câu. "Chuyện thì ra là thế." Hàn Mỗ thật có chút lạc hậu, nhưng tại hạ lại có chút hứng thú đối với thuật này, đạo hữu có biết phương pháp tu luyện không? Sau khi Hàn Lập nghe xong trước tiên có chút thất vọng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy thuật này thần diệu, không khỏi muốn tham khảo để sau này cải tiến lại, nên thử hỏi. nhưng thần thuật không phải là thuật đặc biệt gì của thanh tộc bên ngoài mặc dù không lưu hành nhiều nhưng giáp mỗ vẫn có thể nghĩ cách tìm thấy một bản. Đạo vũ thật sự muốn biết công phái này thì ta sẽ nghĩ cách chế phục một bản. Giáp thiên mục vô cùng hào phóng nói. Đa tạ. Hàn lập nghe xong thì cười, ôm quyền nói cảm ơn. Ha <cười> ha, đây là việc nhỏ, Hàn đảo dấu có ơn cứu mạng đối với giáp mố. việc nhỏ này thì có tính là gì? Được rồi, Tài Hạ trước tiên đi bái kiến mấy vị trưởng lão trong tục tiếp theo sợ rằng không thể đi cùng Hàn Huyên được nữa. Đây là địa chỉ của đồng phủ của Tài Hạ tại Vân Thành. Vài ngày sau đảo hữu có thể đến đó lấy thông linh khôi lỗi mà lúc trước tại Hạ đã hứa. Không gạt đảo hữu, khôi lỗi cấp bật này thì trong đồng phủ tại Hạ có hai ba con, nhưng nếu tặng người ngoài tục thì phải hỏi qua ý của trưởng lão trong tục. Bất quá cứu yên tâm trong tục tại Hạ cũng có chút địa vị, việc này tuyệt không thành vấn đề. Giáp thiên một cười đưa cho hàn lập một khối thạch xiến, nói ra lời cáo từ.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 Vân Thành là nơi chư tộc thiên vân cùng sinh sống. Từ bên ngoài có không ít dị tộc, có người ở đây trăm năm, thậm chí ngàn năm cũng không rời đi. Cho nên trong thành ngoài trừ một ít chỗ ở tạm thời chỉ có thuê đồng phủ, nhưng chi phí rất đắt. Nhưng nếu Hàn Huyên muốn ở lại thì chút chi phí ấy không thành vấn đề. Mặt khác đảo hữu nên nhớ một việc. Đó là ngàn vạn lần không nên tranh đấu hoặc vận dụng linh lực ở trong thành, nếu không sẽ phát động cấm chế, nhẹ thì bị trục xuất khỏi vân thành, nặng thì bị phế bỏ tu vi. Điểm này ngay cả trưởng lão 13 tộc cũng không dám cãi lại. Được rồi, tại hạ cáo từ Giáp thiên mục có vẻ hiểu biết nhiều, sau khi khuyến cáo liền rời đi. Hàn lập không giữ lại. Xa xa thấy giáp thiên mục ngồi trên một linh xa biến mất tại một ngã tư đường thì lúc này hắn mới thu ánh mắt lại cẩn thận đánh giá hai bên ngã tư đường. Nơi đây không hổ là trọng thành của thiên vân 13 tộc kiến trúc hai bên chẳng những nhiều mà phong cách cũng khác nhau, không có cửa hàng nào sống cửa hàng nào. truyện Có kiến trúc cao tới hơn trăm trượng, phản phất như ngọn núi nhỏ, có cái cao không tới một trượng. Nhưng hết lần này tới lần khác lại vô cùng đẹp. Lầu tắc của nhân tộc thì lại khác, có cái ngoài hình sống đại thụ toàn thân xanh biết. Hàn lập đánh giá một lát thì bắt đầu cảm thấy hứng thú với thành này. Lại nói tiếp thiên vân 13 tộc trên danh nghĩa là 13 chủng tộc, nhưng không biết từ bao nhiêu ngàn năm trước chư tộc cùng sống hốn tạp một chỗ, vô luận bất cứ hành động gì đều là 13 tộc cùng tiến cùng lùi. Nếu không phải huyết mạch khác nhau thì có thể xem như là đại tộc. Mặc dù thế lực mỗi tộc không tính là quá mạnh thua xa Zaxhi si tộc, nhưng 13 tộc liên thủ thì thực lực cũng không kém Zaxhi si tộc chút nào, đã từng đánh nhau rất nhiều trận. Mà chủ yếu 13 tộc chỉ tự vệ, Zaxhi si tộc cùng Thiên Vân 13 tộc chiến tranh cơ hồ cứ cách một đoạn thời gian là sẽ nổ ra. Không phải giác si tục xâm chiếm lãnh địa của thiên vân, mà chính là thiên vân 13 tộc liên thủ đoạt lại những thứ mình mất, đương nhiên phần lớn thì giác si tộc chiếm thế thượng phong. Nhưng chư tục thiên vân lấy sở trường bù sở đoạn cũng không chịu thiệt thòi quá lớn. Cho nên lúc này đây giác si tộc đột nhiên tấn công, vẫn chưa làm cho thượng tầng chư tộc thiên vân ngoài ý muốn. Hơn nữa đang nhanh chóng phải ứng lại, bắt đầu tập trung nhân thủ chuẩn bị phản kích. Những lời này đều là trong lúc Hàn Lập đồng hành với Giáp Thiên Một trong lúc vô ý nghe được tin tức. Theo Giáp Thiên Một nói Thiên Vân hiện nhiên diện tích rất lớn, nhưng đại tộc cũng không phải chỉ có mỗi sắc si tục còn có giả tộc thực lực không hề kém, đương nhiên phủ cận Thiên Vân cũng có đông đảo những tục nhỏ khác nhưng đại khái những tiểu tộc đó chỉ có thể phụ thuộc hoặc gia nhập đại tộc mới có quyền đặt chân ở đây nếu không sẽ bị mạt sát hoặc bị đuổi đi tìm nơi khác sống điều này làm cho hàn lập đối với hoàn cảnh đại khái của chư tộc nơi này cũng hiểu đôi chút hiện tại hắn đang đánh giá hai bên ngã tư đường từ từ đi bộ vừa đi vừa tự định giá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 Rốt cuộc có thật sự tiếp xúc với thượng tầng thiên vân tộc hay không thì phải chờ hắn hỏi thăm tin tức liên quan đã. Việc cấp bách hiện tại là tìm một lối ra ở vân thành, sau đó mới chậm rãi tìm đầu mối. Trong lòng bình tĩnh tính kế, sau đó hàn lập không trần chờ nữa, ánh mắt đảo qua bốn phía cửa hàng tùy ý chọn một căn sống như của nhân tục, rồi đi qua. Cửa hàng này không tính quá lớn, chỉ có hai tầng mà thôi. Bên trong bài biện đa dạng tựa hồ là một cái tiệm tạp hóa. Trưởng quỹ là một gã mặt lục tục, nguyên bổn đang ngồi trên ghế phía sau quầy, vừa thấy hàn lập vào thì lập tức ra vẻ tươi cười, đứng dậy đón chào. Vị tiền bối này muốn mua thứ gì, bổn điểm chuyên bán các loại đặc sản ở Vân Thành bản đồ cùng với vài thứ khác. Vị này thoạt nhìn gì tộc nhân hơn 40 tuổi, mặc dù Tu Vi chỉ trúc cơ gì nhưng trước mặt Hàn Lập vẫn không khiếp sợ, sau khi thi lễ thì liên tiếp giới thiệu, lời nói có vẻ lưu loát. Cũng khó trách, lấy Tu Vi thấp như đối phương, sợ rằng ngay cả Nguyên Anh kỳ hay Luyện Hưu kỳ cũng không thể nhận ra. Mà Tu Vi cao ở Vân Thành chỗ nào cũng có rất nhiều cho nên chắc hắn đã quen. Lấy cho ta một bản đồ của Vân Thành càng chi tiết càng tốt, mặt khác ta muốn hỏi người vài chuyện. Hàn lập đánh giá người trước mặt, đột nhiên tay áo vừa động, một khối trung sai tinh thạch bắn ra đồng thời thản nhiên nói. Đây là bản đồ tốt nhất của tiểu điểm, tiền bối có chuyện gì cứ việt hỏi, nếu biết thì vãn bối nhất định sẽ trả lời. Sau khi trưởng quỹ lấy tinh thạch, lập tức mặt mày hớn hở lấy ra một khối hồng sắc thạch phiến giao cho hàn lập, mừng rỡ nói. Sau một chén trà nhỏ thần sắc hàn lập bình tĩnh ra khỏi cửa hàng, sau đó tùy ý chặn một thú xa trên đường tiếp theo chỉ địa điểm cho xa xu rồi ngồi trên xe nhắm mắt dưỡng thần.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 Kiến trúc này thoạt nhìn cao hơn ngàn trượng, so với những kiến trúc gần đó thì không biết cao hơn bao nhiêu lần. Hàn Lập đứng tại chỗ run sợ hồi lâu, sau đó chuyển ánh mắt xuống, nhìn về phía cửa. Hai bên cửa viết những văn tử cổ quái, cho dù Hàn Lập hiểu nhiều văn tử gì tộc thì cũng không thể phân biệt được đây là văn tử của bộ tộc nào. Hàn Lập không trần chờ lâu, sờ sờ cầm rồi tiến vào đại môn. Vừa tiến vào đại môn bên trong thật rộng diện tích chừng hơn 200 trường, bốn phía và mặt đất đều được sát mỹ ngọc xanh biếc, bốn phía lại được đặt những chậu hoa cao vài thước, mà một số loại lại diễm lệ như linh hoa, linh thảo. Mà trong đại sảnh lại đặt một cái bàn gỗ đen thui cố nát, trên bàn là một hàng người mặt trường bào sám, nhưng bộ sáng không nhúc nhích giống như đang ngủ say. Cho ta một gian phòng hẻo lánh ta muốn ở lại mấy ngày. Hàn lập lặng lẽ đi tới bàn tính tiền thản nhiên nói. phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozảichí.com chương 1578 gặp lại người quen. Tiếng hàn lập không lớn. Nhưng rơi vào tai lão giả lại giống như tiếng sét đánh, đủ để làm thức tỉnh. a hóa ra là khách tới nhà, vãn bối sẽ tìm một gian phòng hảo hạng cho tiền bối. Sau khi thân thể nằm sấp của lão giả xuân lên thì liền ngồi thẳng dậy, vội móc ra từ dưới người một cuốn sổ kế toán cùng pháp khí cổ quái cha trên mặt sổ. Hàn lập thấy vậy những mày. Lão giả trước mắt cũng là người tu luyện. Nhưng như thế nào lại không có cảnh giác, mới vừa rồi giống như thật sự ngủ. Trong lòng hắn vừa động tùy ý đào qua mặt lão giả, kết quả sau một khắc liền giật mình thất thanh la lên. Ngươi, ngươi là hướng sư huyên, ngươi còn sống, như thế nào lại ở đây? Lão giả này sắc mặt vàng vọt nhưng ánh mắt lại linh hoạt, đúng là hướng chi lễ năm đó tại nhân giới đã từng bước vào không gian tiết điểm. Hắn là vị, hướng sư huyên trên danh nghĩa kia. Hắn cùng hô lão ma, phong lão quái, sau khi bước vào tiết điểm ca, hơi to, gơ, nơ, gian không lâu thì nguyên thần đang đã vỡ nát, sớm bị cho rằng đã chết. Hiện tại bỗng nhiên nhìn thấy khiến cho Hàn Lập cực kỳ hoàng sợ, thanh âm có chút thay đổi. Lão giả nghe Hàn Lập nói vậy, nguyên bồn đang tra cứu gì đó thì xuân xảy một trận. Sau một lúc lâu mới chậm rãi ngẩn mặt lên nhìn về phía trước Hàn sư đệ thật sự là ngươi Lão giả thì thảo nói Vẻ mặt giống như vừa khóc vừa cười Có vẻ vô cùng cổ quái Đúng là hàn mố Hiện tại khí tức cùng tu vi ngươi như thế nào Hàn lập vừa mở miệng trả lời Thì dùng thần niệm đảo qua trên người hướng chi lễ Sau đó ánh A, mơ T, Không khỏi ngạc nhiên nguyên bổn hướng chi lễ là tu sĩ hóa thần kỳ tại nhân giới hiện tại tu vi bất ngờ hạ thấp xuống kết đan kỳ hơn nữa khí tức vô cùng suy yếu dường như khuyên khí đại thương hàn sư đệ ngươi cũng từ không gian tiết điểm đến linh giới sao nhìn tu vi ngươi thì dường như còn cao hơn lúc trước bất quá nơi này không phải là nơi nói chuyện lát nữa khách khứa đi hết thì theo ta tìm một nơi khác nói chuyện.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 Mời sư để ngồi, tiểu lão mi tuyệt đối không nghĩ tới, lúc còn sống lại có thể nhìn thấy hàn sư để một lần nữa. Nhưng bộ dáng nghèo túng của hướng mố lúc này thật xấu hổ khi gặp ngươi. Hai người vừa ngồi xuống, hướng chi lễ cười khổ nói một câu tinh thần cực kỳ xa sút, hoàn toàn khác với bộ dáng lúc còn ở nhân giới. Năm đó thông qua tiết điểm, các ngươi đã xảy ra chuyện gì, hai người khác ra sao rồi hàn lập trầm mặt một chút trực tiếp hỏi chuyện mình muốn biết phong lão quái cùng hô lão ma đã chết khi chúng ta thông qua tiết điểm vận khí thật sự rất ca hơi to gơi nơi tốt dĩ nhiên lại mấy lần rơi rơi quy quy u gơi nơi phải không gian gió lúc lần cuối cùng là hai sóng không gian ra vào nhau trong ba người chỉ có một mình ta còn sống Nhưng cũng bởi vì thường xuyên thi triển bí pháp bảo vệ tính mạng mà Tu Vi hầu như đã mất hết. Hiện tại chỉ còn lại chút Tu Vi, một lần nữa quay lại thời kỳ khổ Tu. Hướng chi lễ thở dài một hơi có chút bất đắc dĩ nói. Không gian tiết điểm đúng là rất nguy hiểm, hướng sư huyên có thể sống sót coi như là đại may mắn trong bất hạnh. Bất quá lúc đầu bổn mệnh đăng của các ngươi ở nhân giới đã tắt. Hơn nữa ngươi tại sao lại xuất hiện ở lôi minh đại lục, vì sao không xuất hiện ở chỗ phi thăng của nhân tục? Hàn lập an ủi một câu, nhưng lại nghi hoặc hỏi. bổn mệnh đang bị hủy có lẽ liên quan tới việc ta thi chuyển bí thuật bảo vệ tính mạng. Còn về phần vì sao ở đại lục này thì ta không rõ lắm. Lúc đầu bị không gian gió lúc cuốn vào. Mặc dù dựa vào bí thuật bảo mệnh, nhưng lại thoát ra khỏi không gian tiết điểm cho nên mới ở thiên vân. Nếu như không có người tới cứu thì thậm chí bây giờ cũng không thể sống sót. Nghe khẩu khí sư đệ thì chắc là phi thăng ở khu vực nhân tục. Như thế mà nói thì gió lúc quá mức quỷ dị đã đem lộ tuyên của ta thay đổi. Hướng chi lễ hồi tưởng lại lúc trải qua không gian tiết điểm, vẻ mặt vô cùng khó coi. Lúc này đây Hàn Lập không có tiếp lời, chỉ gật đầu. Hướng sư huyên sao lại tới nơi đây làm việc, cùng chủ nhân khách sạn này quan hệ thế nào, không nghĩ tới việc một lần nữa trở lại nhân tộc sao, Hàn Lập vẫn không hỏi tặng kẽ thêm, chỉ ngưng trọng hỏi một câu. Chủ nhân khách sạn này là một người của thạch kiện tục, cũng là an nhân cứu mạng ta lúc đầu. Tâm địa hắn không tệ. Tu vi không kém, tại thạc kiện tục dường như có chút địa vị. Ta vì báo ăn, cũng vì không có chỗ để đi, cho nên chỉ có thể tạm thời làm người giúp việc. Về phần trở lại nhân tục, hướng mộ đã sớm hết hy vọng. Mặc dù thiên vân 13 tộc đích sát có nắm trong tay một đại truyền tống trận, nhưng mỗi lần truyền tống trận này mở ra nghe nói cũng tốn kém rất nhiều, cũng có thể làm cho một tộc táng gia bại sản. Không đủ tinh thạch khởi động, cho dù tu vi hướng mố được như lúc ban đầu thì cũng không có tư cách sử dụng pháp trận này. Hơn nữa, cho dù có may mắn tìm được cách truyền tống về phong nguyên đại lục thì hiện tại tu vi đắt xa suốt, hơn nữa nguyên khí tổn hao nhiều căn bản không có vi vọng thông qua man hoang thế giới trở lại khu vực nhân tục. Tình huống hiện tại của hướng mố coi như không thể đánh sâu vào luyện dư kỵ. Cho nên cũng không có ý định mạo hiểm, ta muốn sống quán đời còn lại ở nơi này. Hướng chi lễ lắc đầu thần sắc thoáng buồn bã nói, Thuyệt! Nghe hướng chi lễ nói vậy, Hàn Lập cũng không biết nói gì để an ủi. Được rồi, tại Hạ còn chưa hỏi sư để đã trải qua những gì ta mặc dù không thể trở lại nhân tục, nơi hơn U, V, Quy, Quy nơi đồng dạng cũng muốn nghe một chút về tình huống nhân tục ở linh giới. Sư để có thể nói đại khái cho hướng mô biết được không, hướng chi lễ đột nhiên nghĩ đến điều gì, thần sắc trở nên tươi tỉnh hỏi. Ta cũng không dinh lịch nhiều, chỉ là đi tới tỏa độ mà sư hương chỉ lúc đầu, sau khi tu luyện tới hóa than gì thì cũng tìm được chỗ tiết điểm đó sau đó đồng dạng cùng băng phượng đã tiến sai đến hóa thần kỳ liên thủ tiến vào tiết điểm nhưng vận khí ta tốt hơn một chút mặc dù cũng gặp không gian gió lúc nhưng cuối cùng may mắn mượn thần thông không gian của băng phượng xé sách không gian trốn thoát về phần tình huống nhân tộc thì theo ta biết cũng chỉ có thể miễn cưỡng đặt chân ở linh giới miễn cưỡng tự bảo vệ mình mà thôi. Tiếp theo Hàn Lập đem chuyện mình nói ra, chỉ nói đơn giản, cũng không đề cập tới chuyện mình cũng từng mất hết tu vi. Mà chuyện tình nhân tục thì cũng không phải là điều gì bí mật, cho nên Hàn Lập nói một số việc cho đối phương biết. Tam cảnh thất địa thánh hoàng yêu vương. Hóa ra nhân tộc chúng ta tại linh giới cũng không hề ít tồn tại hợp thể kỳ, như thế thì tiểu lão mi cũng có thể yên tâm một chút. Hướng chi lễ cẩn thận lắng nghe, sau một lúc lâu mới thở dài một hơi. Hàn lập lần nữa trầm mặt, nơi hơn u, v, quy, quy, gơ, nơ, sau một lúc lâu, ánh mắt sau khi chớp đồng vài cái thì đột nhiên mở miệng hỏi. Thiên vân 13 tộc thật sự có một tòa chuyện tống trận. Hướng sư huyên từ đâu biết được việc này? Ha ha, thế nào? sư để cũng chú ý tới truyền tống trận này sao chuyện về truyền tống trận cũng không phải bí mật chẳng những thiên vân mà ngay cả giác đồng tộc cùng dạ tộc cũng có một cái đại tộc gần đây đại khái có bảo minh tộc là không xây dựng ta khuyên sư để quên đi truyền tống chân tới đại lục căn bản không phải là người dưới hợp thể kỳ có tư cách sử dụng huống hồ ngươi cũng không phải là người của mấy tộc này càng khó có cơ hội. Cũng may thiên vân 13 tộc không bài xích gì tộc hàn sư để không bằng ở lại đây tu luyện cũng có thể làm bạn với hướng mố một chút. Chờ sau này tu vi tăng tiến, lúc đó nghĩ cách quay về nhân tộc cũng không muộn. Được rồi, hiện tại cảnh giới sư đệ rốt cuộc tới đâu rồi? Ta hiện tại cảm thấy khí tức sư đệ so với khi ở nhân giới mạnh mẽ hơn không ít, nơi hơn, u, v, quy, quy. Gơ nơ, rốt của tu Vi thế nào thì lại không cách nào cảm ứng được. Sau khi hướng chi lễ mỉm cười thì tò mò hỏi. Chuyện. Chuyện về chuyện tống trận thì ta sẽ tự nghĩ cách. Còn về phần tu Vi thì trước đây không lâu. Tại hạ may mắn tiến dai đến luyện hư kỳ. Hàn lập cũng không có ý tứ xấu riêng tu Vi thảm nhiên nói ra. Luyện hư kỳ, sư để tu luyện nhanh như vậy sao? Nói như vậy, sư đệ không phải trải qua nỗi khổ khi hết Thọ Nguyên, hướng chi lễ nghe vậy thì khóe miệng co quắp một chút, không khỏi trở nên hâm mộ. Trên danh nghĩa là Thọ Nguyên vô hạn, nhưng cứ 3000 năm lại phải độ đại thiên kiếp một lần, sao có thể thật sự trường sinh? Mỗi một lần thiên kiếp đều mạnh hơn lần trước, nếu không phi thăng tiên giới thì sớm muộn cũng chết. Hàn lập lánh đạm cười nói: Không thể nói như vậy, sư đệ tiến sai đến luyện dư gì thì thọ nguyên phải dùng vạn làm thước đo quãng thời gian này rất dài cứ chậm rãi tu luyện. Lấy tư chất sư đệ thì sao biết không thể tu luyện đến bước cuối cùng, sau đó phi thăng tiên giới. Hướng chi lễ nhít miệng cuốn huyết lắc đầu. Phi thăng tiên giới, nhân yêu hai tộc chúng ta trải qua bao nhiêu ngàn năm, người có thiên phú nơi nào cũng có. Nhưng có thể đi tới bước cuối cùng lại có thể được mấy người. Tiểu đệ cũng chỉ có thể đi từng bước xem từng bước mà thôi, Hàn lập cười khổ nói. ha há, há, việc này nói sau đi. Hàn sư đệ hiện tại ở lại chỗ ta. Bây giờ ta cần phải đi tiếp khách, chờ đến tối rảnh rỗi ta sẽ đến phòng sư đệ trò chuyện, sư đệ sẽ không từ tuyệt tiểu lão mi viếng thăm chứ. Hướng chi lễ nhìn ra ngoài một cái đột nhiên khẽ cười nói. U, V, Quy, Quy, hơi cũng tốt, ta cũng vừa tới Vân Thành có một số viện cần thỉnh giáo hướng sư huyên. Hàn lập gật đầu, miệng đầy đáp ứng nói. Vì vậy hướng chi lễ chọn cho Hàn lập một phòng thanh tính ở chỗ hẻo lánh, sau đó rời đi. chuyện Mà hắn thì trở về đại sảnh. Hàn Lập đứng trong một căn phòng được bố trí cấm chế ngăn cách, khoanh chân ngồi xuống, mặt lộ xa vẻ trầm ngâm. Dĩ nhiên tại nơi này ngoài ý muốn gặp lại hướng chi lễ, làm cho hắn không thể không suy nghĩ. Phạm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website trí.com. Chương 1579 Kinh Tục Tối đến, Hướng Chi Lễ quả nhiên tới, hơn nữa còn cùng Hàn Lập trò chuyện cả đêm. chuyện Hàn Lập từ miệng Hướng Chi Lễ biết được những tin tức có liên quan về Vân Thành cùng Thiên Vân 13 tộc Thẳng đến sáng sớm hôm sau, Hướng Chi Lễ mới đứng dậy cáo từ Nhưng một lúc Hàn Lập tiến ra cửa. Hướng chi lễ dường như nghĩ tới điều gì đó, vẻ mặt mang theo một tia trần trừ. Hàn sư đệ, ta không có khả năng trở về nhân tục, nhưng ngươi thì có thể. Nếu một ngày nào đó sư đệ muốn rời khỏi vân thành đến địa phương khác thì trước tiên hãy đến chỗ sư huyên ta một chuyến có được không? Ta có vài thứ để lại cho hàn sư đệ, và có một việc muốn nhờ. Bất quá sư đệ yên tâm, nếu có thể trở về nhân tục thì việc này đối với sư đệ mà nói chỉ là chuyện nhất tay, hơn nữa cũng rất có lợi. Ô, chuyện gì vậy, hiện tại không thể nói luôn sao, ta cũng không dám chắc, và nhất đột ngột gặp chuyện, không nhất định có thể đến cáo từ hướng sư huyên. Hàn lập nghe vậy thì ngẩn ra, sau khi hơi trầm ngâm thì hỏi. Không gặp sư đệ. Việc này hiện tại không tiện nói rõ. Hơn nữa ta còn cần chút thời gian chuẩn bị một số thứ. Nếu sư đệ có thể trước khi rời đi đến đây một chuyến thì tốt, còn nếu bỏ lỡ thì cả ta và ngươi có lẽ đều cảm thấy tiếc nuối. Hướng chi lễ lắc đầu thâm ý nói. Nghe hướng chi lễ nói vậy, hàn lập hiển nhiên cũng chỉ có thể hứa hẹn. Hàn lập nhìn hướng chi lễ khuất xa, trên mặt nổi lên một tia dị sắc, đột nhiên chảo một cách về phía cửa, nhất thời một cỗ thập lực tuôn ra cánh cửa trong nháy mắt lần nữa đóng lại. Cùng lúc đó, bạch hà trên bốn vách tường nổi lên, cấm chế phát động, bao phủ cả gian phòng vào trong. Hàn lập không chú hoang mang đi tới góc phòng. Lần nữa khoanh chân ngồi xuống bộ đoàn trên mặt không biết vì sao lộ ra một tia cười, nhưng hai mắt ẩn ước có Hàn Quang chớp động, không biết là đang nghĩ gì. Ngày thứ hai, Hàn Lập vẫn ở trong phòng nghỉ ngơi, chưa có ý ra ngoài. Tới sáng thứ ba, cửa phòng mới nhẹ mở, hắn thản nhiên từ bên trong đi ra. Hắn không đến đại sảnh tình hướng chi lễ, mà là trực tiếp từ ban công nhảy xuống. Đi về phía khách sạn của dị tộc. Hàn Lập tựa hồ đã sớm nghĩ ra sẽ đi đến nơi nào tiếp theo, cho nên tùy ý ngăn một chiếc thú xa, sau đó nói ra điện xanh thì thú xa chạy như điên trên đường. Nhìn qua cửa xe, Hàn Lập cũng chú ý xem xét cảnh vật trên đường. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía tường thành thật lớn kia, trong lòng Hàn Lập có chút động. Trải qua một đêm cùng hướng chi lễ nói chuyện. Hắn hiển nhiên biết chân tiện mục thật sự của vật to lớn kia. Khối cầu đó hóa ra là 13 chiến tranh khôi lỗ lớn, nghe nói uy lực to lớn đến nỗi có thể so sánh với hợp thể sơ kỳ. 13 khối khôi lỗ này thiên vân 13 tộc cũng nắm trong tay một con. Có thứ chiến tranh khôi lỗ đáng sợ này, lực phòng ngự của thiên vân thành mạnh đến mức nào cũng có thể nghĩ được. Trách không được thiên vân trư tộc coi thành này như trung tâm ngăn cản giác si tục, ít nhất cũng không lo giác si tục phái kỳ binh đột nhiên đánh lén thành này. Ánh mắt hàn lập rất nhanh từ trên khối cầu thu về, nhắm hai mắt lại. Nơi hắn đi cũng không quá xa, thú xa chỉ chạy nửa canh giờ là tới một chỗ có chút hẻo lánh trên đường. Hàn lập tiện tay ném vài khối linh thạch, liền nhảy xuống thú xa, đứng đó một lát. Đứng nhìn ngã tư đường nhỏ, nhưng người trên đường còn đông hơn cả những ngã tư đường chính. Mà hai bên ngã tư là những cửa hàng không lớn lắm, nhưng cũng có khách tiến vào, xem như buôn bán cũng tha khá. Hàn lập gật đầu, nhìn một cửa hàng gần đó, lại nhìn bài biển trên cửa, lúc này mặt không biểu tình đi vào. Cửa hàng lớn 10 trượng, 4 phía đều là giá đường hàng hóa, phía trên là vô số thạch phiến. Ngọc Việt, ngân bài đủ loại điển tịch cũng đa dạng. Nhưng thứ nào cũng bị một tầng quan mạc che lại. Đây đúng là một nơi chuyên bán điển tịch. Theo như lời hướng chi lễ thì mặc dù loại cửa hàng nào ở Vân Thành nhiều như Lông Châu, nhưng Hàn Lập chỉ cảm thấy hứng thú với vài loại cửa hàng nổi tiếng, phần lớn đều tập trung ở đây. Hôm nay vừa nhìn qua thì quả nhiên không sai. Trong cửa hàng còn có vài tên dị tộc nhân khác, tất cả đều đang tìm thứ mình muốn mua, đều là tồn tại kết đan kỳ. Những dị tộc nhân này dường như vẫn toàn tâm chọn đồ vật, vẫn chưa chú ý tới có một vị cao nhân thượng tộc như Hàn Lập đến. Về phần chủ nhân cửa hàng thì lại là một nữ tử dị tộc nhân còn trẻ tuổi. Thoạt nhìn chỉ 17-18 tuổi, nhưng ra tay trong suốt như tuyết. Hai tai dài nhọn, trên chán có đeo một viên bạch sắc tinh thạch, đôi mắt đẹp trước động thâm thúy, làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ trí tuệ. Thuyệt! Tinh tục! Vừa thấy bộ dáng của nữ tử trẻ, hàn lập liền kinh ngạc. Hiện tại hắn đã có không ít hiểu biết về thiên vân chư tục. Tinh tục cũng là một trong thiên vân 13 tục, nhưng tục này rất kỳ lạ, chẳng những tục nhân thần kỳ Mà nghe nói số lượng tổng tổng cũng không hơn trăm vạn, hơn nữa thực lực thân thể cũng tương đối yếu như những chư tục khác. Nhưng tục này lại có thỏa nguyên rất dài, cơ hồ gấp 3-4 lần tục khác, hơn nữa mỗi người tinh tục đều thuấn Mỹ tú lệ trí tù cực cao, cơ hồ chỉ cần thiên về luyện đan trần pháp, phù lục thì sẽ rất dễ dàng có được tạo nghệ cực cao. Cho nên Tinh tộc rất được hoan nghênh, cho dù bản thân không hứng thú tranh quyền đoạt thế nhưng tại Thiên Vân 13 tộc cũng có bài danh không thấp. Nữ tử Tinh tộc kia cũng chú ý tới Hàn Lập, đôi mắt đẹp đen lấy sau khi đảo qua Hàn Lập thì trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như nhìn ra cảnh giới của Hàn Lập. Nàng lập tức đứng dậy đi tới thi lễ. Hoan nghênh thượng tộc tiền bối đến tiểu niếm. Không biết ván bối có thể giúp gì được hay không? Nữ tử nói chuyện nhã nhặn, động tác không quá mức gì thường, nhưng hết lần này tới lần khác lại làm người ta có một loại cảm giác cực kỳ lưu nhã. Quả nhiên đúng như lời đồn tộc này đúng là khác xa những gì tộc mà mình nhìn thấy trước đây. Trong lòng hàn lập tấm tắc làm gì lạ. Nhưng vẫn không lộ ra chút khác thường nào mà chỉ thản nhiên nói một câu. Không cần phiền toái như thế, trước tiên ta tự mình xem một chút, đạo hữu cứ đi làm chuyện của mình đi. Vậy mời tiền bối tự mình tham quan. Nữ tử tinh tộc không kêu ngạo cũng không siểm nịnh, sau khi thi lễ thì không nói thêm gì, tự lui trở về. Bất quá cử động này của nữ tử tinh tục lại khiến kinh động tới những người khác. Chuyện! Bọn họ đều dùng ánh mặt kinh ngạc nhìn lại đây. Kết quả đều hít vào một ngụm lương khí, hiển nhiên bọn họ không nhìn ra cảnh giới của Hàn Lập, nhưng tu vi sâu không lường được như vậy đủ để bọn họ biết cảnh giới Hàn Lập rất cao, căn bản bọn họ không thể hình dung ra. Thần sắc vài tên dị tục nhất thời bất an, có người lập tức lẳng lẽ xoay người rời đi, có người thì tùy ý chọn đại vài quyển điển tịch, sau đó vội vàng rời đi. Trong nháy mắt trong cửa hàng chỉ còn lại hai người Hàn Lập và nữ tử tinh tục. Hàn Lập đối với việc này coi như không nhìn thấy đi tới một giá trước mặt đánh giá các loại điển tịch trên đó. Nhìn từ bên ngoài thì hiển nhiên không nhìn ra vật gì, nhưng thần niệm của Hàn Lập vừa động lập tức chui vào trong quang mạc, đảo quả một khối thạch kiến Quang mạc này quả nhiên kỳ lạ, thần niệm chỉ có thể nhìn một vài tư liệu giới thiệu sơ lược. Nếu muốn xem tư liệu chi tiết thì lại mơ hồ cảm nhận được cấm chế trở ngại. Đương nhiên lấy thần niệm cường đại của hắn. Muốn mạnh mẽ xâm nhập thì cấm chế này hiển nhiên không thể ngăn cản chút nào. Nhưng đồng dạng, loại hành động này hiển nhiên sẽ không qua mặt được chủ nhân của cửa hàng. Người có chút thân phận thì không ai lại đi làm chuyện này. Hàn Lập đứng trước giá sách nhìn một lát. Đây đều là một số phong tục tập quán của các tục, hiển nhiên không thể cảm thấy hứng thú. Lúc này hắn bước nhanh vài bước thân hình di động tới giá sách khác, lần nữa dùng thần niệm quét qua. Lúc này dường như tìm đúng mục tiêu, hai mắt hàn lập chợt lộ ra vẻ vui mừng, lúc này bàn tay khẽ ngoát về phía lam sắc ngọc điệp một cái, vật ấy nhất thời bắn vào tay. Cứ như vậy, trong nháy mắt Hàn Lập đã thu lấy hơn 20 quyển điển tịch. Sau đó hắn mới cảm thấy mỹ mãn đi tới gần nữ tử tinh tục, đem những vật muốn mua đặt lên bàn, bình tĩnh hỏi. Mấy thứ này ta đều muốn mua, giá bao nhiêu linh thạch? Nữ tử tinh tục nhìn một đống đồ vật trước mặt, trên mặt không giấu được một tia gì sắc. Nhưng sau đó đôi mắt đẹp lưu chuyển một vòng. Thì đột nhiên cười nói một câu làm hàn lập cảm thấy ngoài ý muốn. Mấy thứ này không đáng giá bao nhiêu linh thạch cả, tiện bối cứ việc lấy đi. Như thế nào Đạo dấu cảm thấy ta không có đủ linh thạch để mua sao? Đầu tiên hàn lập ngẩn ra, nhưng lập tức sắc mặt trầm xuống, khẩu khí lạnh léo nói. Vãn bối đương nhiên không có ý này, mà là vãn bối có một vật khác, có lẽ tiền bối sẽ cảm thấy hứng thú. Nếu tiền bối muốn mua thì những điển tịch này vãn bối sẽ tặng tiền bối luôn. Nữ tử tinh tục thản nhiên trả lời. Ô, vật gì vậy, tạm thời lấy ra xem sao. Hàn lập ngẩn ra, chậm rãi nói. Tiền bối chờ chút, vật này rất quý, vãn bối đặt trong phòng. Nữ tử tinh tục nghe Hàn lập trả lời như vậy thì tươi cười, lập tức xoay người đi vào trong nội đường. Hàn lập cũng không thèm để ý, lặng lặng đứng chờ. Một lát sau, nữ tử mang một hộp màu đen bằng kim lại ra. Mặt ngoài hộp dán chéo hai thanh sắc lục phù, bộ dáng chỉnh trọng. Tiền bối xem vật trong hộp này một chút đi, vãn bối tin rằng vật ấy cực kỳ hữu dụng với tiền bối. Nếu không vãn bối cũng không chủ động lấy ra. Nữ tử tinh tộc hướng hàn lập mỉm cười, dường như đã biết chút gì.